Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Khí tử sa mạc động phòng Ta dương như máu Sa mạc Một cái nữ tử áo đỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy vội Trên đường, theo yên giày sớm đã chạy không Chân trần lưu lại một kia vết máu Đỏ thâm hợp hủ hàn áo Tiên khăn quàng vai điệp mũ phượng cùng kia nguyên bản trang trí cổ ánh vàng rực rơi chuỗi ngọc rơi rụng ở một đám xa đôi nơi xa Xa đến chỉ còn lại có lớn lớn bé bé hồng kim điểm. Nàng búi tóc hỗn độn dối tung Ở không gió khô giáo hỗn mồ hôi lung tung dán ở cổ gương mặt Như thế bước chân lão đảo ở các đá trung chạy như điên đã nửa ngày Nàng là phải về đại thủy quốc đi nhầm phương hướng, lạc đường Nơi này là rời xa trung nguyên bụng đại mạc bên cạnh Một không cẩn thận liền sẽ bị hải thị thần lâu bị lạc Chỉ có bùi cỏ trung chuột đồng Sa thiên trung ngốc ưng mới ngẫu nhiên hiện lên kiếm ăn Đi phía trước lại rào bước tiến lên một bước chính là hà triểu Du qua sông chiều đối diện thấy được gần ẩn liều trại, nàng không có bao nhiêu thời gian chân chờ, hai đầu gối hơi khúc chuẩn bị thả người. Đột nhiên phía sau phong giống nhau lược tới một cổ lực đạo đem nàng phát gục trên mặt đất. Trốn, vô ưu công chúa, trong đối săn thú nhất cảm thấy hứng thú. Nam tử lệnh thấu xương cười lạnh, từ trên ngựa thò người ra vươn cánh tay dài chảo quá nàng cạp váy xách đến lưng ngựa. Ở nàng mỏi mệt thở dốc thả còn kinh hồn chưa định là lúc đoạt lấy môi mỏng liền cấp tốc đối thượng nàng ngôi hắn sẽ khai nàng kia khô nứt ôn lương cánh ngôi. Hắn lửa nóng lươi thăm tiến cuồng dẫn bộc hút. Nữ tử túi người giãy rua, nam tử bàn tay to lập tức đè lại nàng cái gáy lệnh nàng khó có thể lay động, nàng không kịp nói ra một chữ đã bị hắn bá đạo cuồng liệt hôn đến gần như hít thở không thông. Đôi tay nắm chặt hắn và táo sủi lơ ở hắn lạnh băng tán cho bụi trong lòng ngực. Hắn dừng lại xâm lược, nhìn nàng nhân xấu hổ và giận dữ cùng vô lực đừng quá khuôn mặt, hồng xích gương mặt cùng kia hoạt ra mắt phượng nước mắt, câu môi cười nhạo. Hòa thân vô ưu công chúa không có chấm mệnh lệnh, ai cho phép ngươi biến mất? Hoàng thượng đã chết, đâu ra hỏa thân? Ngươi là người phương nào? Như thế dã man cướp bóc có gì ý tứ? ý tứ, ý tứ chính là thuộc về bọn họ đều là của ta, bao gồm ngươi. Nam tử khơi mào nàng trốn tranh cảng, nheo lại mắt đào hoa nhìn trầm trầm khẩn nàng phẫn hận, dùng giải lụa đem nàng trói ở trên eo, hai chân lặc khẩn bụng ngửa quay đầu ở bát ngát trong sa mạc chạy như điên, không biết được rồi rất xa, bốn phía vẫn là một mảnh ố vàng liên ở nàng ngũ tạng lục phủ đều phải theo đoán giận buột miệng thốt ra là lúc chiến mã một tiếng trường tê ngừng ở một chỗ cự thạch lộ thiên kiến trúc đan trước du mục bộ lạc điện phủ như thế nào vô ưu công chúa này thiên vị bị mà vì giường thạch vì gối đây là ngươi chạy trốn tưởng thưởng. hắn dán nàng bên thai hà hơi nói nhỏ ta mị hơi thở lệnh nàng từng trận phản cảm nàng giơ tay mặt khai che đậy tầm mắt sợi tóc nhìn kỹ trước mắt kiêu ngạo bắt cóc nàng đường về cùng tự do nam tử mắt phượng bê ngễ khoe môi mỉa mai Dã man. Lượng ngươi bực này giặc cỏ cũng không dám đi dân cư nơi. Lấy người chi thân hành động vật chi bạo, cầm cường lăng nhược có gì liêm sỉ. Nữ nhân, ngươi thiếu thu thập. Nam tử câu môi phiếm lạnh léo tùy tay đem nàng tốn xuống ngựa, nàng ngã đâm xuống dưới một cái không sóng phát gục cự thạch vách đá thượng bị hắn khinh thân đỉnh ở cứng rắn thạch khích. Xa như kim hải, nó cưng xoay quanh. Trên vách đá hai cái thân ảnh nhanh chóng tư đánh trùng hợp, thô xuyễn, khóc từng tưởng, tưởng. Nơi xa núi tuyết dưới này ám vàng cồn cắt bên cạnh lại là nàng, động phòng. Đọc bảo nhóm, lá cây khai tân văn. Này văn kéo dài lá cây nhất quán phong cách, ấm ngược, có điểm chua suốt có điểm ngọt. Bái cầu đọc bảo nhóm cất chứa để cử cùng văn, ai các ngươi mỏng loạ. Trưng một ly vương tuyển phi. Phúc một cái hột táo phun đến kim nạm ngọc mâm đựng trái cây. Hoa lê khắc gỗ hoa trên ghế quý phi mũ nam cởi áo tháo thắt lưng, lộ nửa mang sọc cơ bắp khối ngực khí hướng trường mỹ mắt lẽ buồn bã hiểu xỉu xem kĩ từ cửa lục tục tiến vào lại rời khỏi đa dạng thiếu nữ giờ phút này đứng ở trung đỉnh cô nương dáng người sơ lược đầy đặn ánh mắt nhìn quanh nhận tình liên tiếp phóng điện ý đồ khiến cho địa vị cao thượng tôn quý ăn chơi chắc táng nam tử chú ý nữ nhi tới cấp ra cười một cái bên người gã sai vặt biên nhắc nhở biên rối đầu xem xét vị kia hoa si vương gia điều dạng âm thầm bắt cấp này vương gia quá khó hầu hạ trong hoàng thành không xuất giá cô nương trừ bỏ cấp đương kim hoàng thượng lưu trữ còn lại mặc kệ có hay không phu quân đều đã mạnh mẽ bài quẹo vào hàng dài cửa chờ đâu ly vương phủ tìm phương tung phỏng vấn hoạt động đều đã tiến hành 3 ngày hắn làm ly vương gia ngự tiền đệ nhất thư đồng chỉ là kêu nữ nhi tới cấp gia cười một cái đều kêu miệng ma cầm run lên lại vẫn không làm vương gia tìm được lạc thủy bờ sông lần đó mắt cười. trời xanh a đại địa a rốt cuộc là vị nào đại tỷ đạp thanh khi không thành thành thật thật đi theo thân thích chính mình chạy lạc thủy biên nhi đi bộ đại tỷ ngươi đi bộ liền đi bộ về phía trước đi bái Không có việc gì, ngươi ngoái đầu nhìn lại làm gì? Ngoái đầu nhìn lại liền ngoái đầu nhìn lại lại còn tới cái mị hoặc chúng sinh sán lạn cười, làm gì a? Tìm không thấy kia dắt đi rồi vương gia hồn trong ngộng thiếu nữ, thư đồng ta lại muốn chạy biến toàn thành một lần nữa trải vớt một lần. Trong thành ngoài thành đàng hoàng thiếu nữ không quen biết vương gia đều nhận thức ta cái này chó săn. Tương lai này đối bổn tiểu sinh thành thân là bao lớn mặt trái ảnh hưởng a? Chửi thầm đến đây nên đón ly vương sắc bén một cái mắt lạnh. Thiên hạ quốc kinh thành phạm vi vài trăm dặm liền như vậy điểm hoàng hoa khuê nữ. Tới Phúc ngươi này làm việc năng lực thật là làm buồn vương thất vọng. Xem ra ngươi muốn giáng cấp. Tới Phúc móc ra khăn tay lau mồ hôi. "Ra, còn có đâu, bên ngoài còn có một cái doanh nhân số." Dứt lời vội vàng ánh mắt ý bảo còn đứng ở Ly Vương bàn trước con nghèo tạo dáng cô nương rời đi. "Đệ nhất 1250 hảo, mộ Mễ Đảo." Lưu Ly mảnh rầm dòn vang. Một bộ thiển lục váy thường chậm rãi tựa cực không tình nguyện đi vào tới. Túi đầu đứng ở đại điện trung ương. Nữ nhi, tới cấp ra cười một cái. Tới phúc thanh thanh giọng nói làm cho vương ra nghe không ra hắn đã mệt mỏi lặp lại. Nữ tử hơi chút ngẩn đầu nhất miệng, tấn sườn tóc dài chạy xuống má biên che khuất nửa khuôn mặt. Ly vương liếc mắt một cái không có ngôn ngữ hay còn từ mâm đựng trái cây nhặt một khối tức tốt quả lê bỏ vào trong miệng. Tới phúc nhìn ra một lát vương ra ý tứ, hô. Một nghìn hai trăm năm mươi hào ra, tiếp theo cái. Ly vương ngón tay ngọc đạn đạn ống đ Quai hàm mấp máy nhai tuyết lê, đôi mắt dư quang đung nhiên tựa hồ bị cái gì tác động, đó là một cái thiếu nữ xoay người nháy mắt hình ảnh, buông xuống đầu theo xoay người động tác dơ lên tới, Vánh mạch nhĩ sau da thịt, tức tiêm lưu sướng cấp tuyến, thon dài cổ, đen bóng cặp eo tóc đẹp, thập phần động lòng người mặt bên, từ từ, Lý Vương lại hướng trong miệng ném cối lê, nhìn cái kia nữ tử thon gầy chuyển chuyển nhẹ nhàng bóng dáng, nói, vì thế kia Thiển Lục váy thường dừng lại, xoay người tới phúc lập tức minh bạch vương ra ý tứ rất có ánh mắt nói ngẩng đầu lên chạy nhanh cấp gia cười một cái nàng kia hơi hơi nâng lên che nửa mặt sợi tóc mặt lại xả hạ khoe miệng ly vương lúc này huyền thuyên nuốt xuống đồ ăn ngồi thẳng thân mình một lần nữa cẩn thận đánh giá nàng một tay có thể ôm hết hai vai tinh tế là lướt vòng eo chính mặt cấp gia cười một cái trầm thấp tử tính thanh em đột nhiên ở đại điện vang lên rảo ra một cổ khí chàng nữ tử cắn môi nhẫn mại ngẩng đầu lại lần nữa kéo kéo khoe miệng xoay người sang chỗ khác lại trầm rãi quay đầu lại cấp ra cười một cái, cười ngươi muội a cười. phía trước tướng sĩ tầm máu xa trường, bá thánh cơ hàn đông chết vô số, ngươi mẹ nó không có việc gì lấy trong sạch các cô nương vui vẻ giải buồn, nhàn tiện liền đi. thiếu đạp hư đàng hoàng thiếu nữ, nàng kia mắng xong một cái bước xa nhảy tới cửa, dưới chân một chút thả người hướng phòng sống nhảy tới, người ở giữa không trung trên eo giải lụa lại bị một đạo kinh lực tún chặt thân mình nhanh trong hướng mặt đất xoay quanh lan xuống.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 Liên ở váy áo toàn bộ cởi bỏ khi rơi xuống một cái ngạnh bang bang trong lòng ngực, người nọ cơ ngực đạn nàng bộ ngực đau từng cơn, không tự kìm hãm được nhíu mày ác một tiếng. Lai phúc tuyên bố hoạt động kết thúc, phát ngân lượng làm đàng hoàng các thiếu nữ kể hết trở về từng người kết hôn. Ly Vương phân phó xong quay mặt đi tới lún đồng tiền như hoa. Nương tử cùng Vi Phu động phòng đi thôi. Nói khinh bạc môi biên hướng trong lòng ngực nhân nhi áp xuống tới, hai khuôn mặt gần, Li Vương mắt đào hoa nửa mị làm ra say mê bộ dáng. Mộ mễ đảo đã cuốn quyết khấu hảo đai lưng ngưỡng mặt nên hướng hắn dần dần áp gần gương mặt vận đủ khí tích cóc khởi trong miệng nước bọn. Phi! Phun đến ly vương tinh tế bóng loáng củ hấu đẹp cánh môi thượng. Hoa si lãng tử, đừng môi nhỏ buồn cô nương danh thiết. Vi phu còn không có hôn lên ngươi môi, liền trước đưa ra dầu trải tóc nước bọn tới. Xem ra cô nương cũng là cái thiện giải phong tình người. Vi phu càng đương tận lực thỏa mãn ngươi xích quả quả yêu cầu. Dứt lời trong tay không biết như thế nào làm cho đa dạng thế Nhưng vài cái phiên động đem mộ mễ đào buộc chặt cái rắn chắc ném cho tới phút Đi, đem hổ quốc tiến công xoay tròn chỗ Ảng tìm tới Hảo sinh bố trí động phòng Buồn vương đêm nay cùng tiểu nương tử vân vũ cái ba ngày ba đêm mới có thể tận hứng Mộ mễ đào mắt lé bê nghệ này vẻ mặt sắc phôi tiện dạng ly vương Ha ha, hoàng thành bốn thiếu ăn chơi chắc táng đứng đầu Một chút chưa nói quất người Còn có thể càng ghê tầm sao Bất quá, đánh buồn cô nương chủ ý Ngươi là xem đi rồi mắt chó. Mộ Mễ Đào giống cái bánh trưng giống nhau bị tới Phúc Khiên quận cuốn thành một đoàn ném tới Vương phủ Tây Viên một chỗ tiểu xảo tinh xảo lầu các. Cô nương, đã tội. Chúng ta Vương gia ra, ra tay hảo phóng cũng thực hảo hống, nói điểm mềm ngọt. Ngươi nếu là hầu hạ hảo, ngày sau phong ngươi cái chức phi, phu nhân gì, ngàn vạn đừng trách tới Phúc hôm nay thất lễ à. Tới Phúc chắp tay hì hì cười, mang lên môn. Sau đó Lạc Khóa rất thanh. Có này chủ tất có này phó, chủ tớ giống nhau miệng tiện. Mộ Mễ đào hướng về phía ầm đóng lại môn lầu bầu một câu, bắt đầu tự hỏi hiện thực. Nàng không phải nhàm chán cái loại này một khóc hai náo ba thắt cổ phụ nữ. Loại tình huống này liền tính kêu phá giọng nói hưu dụng sao. Vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực nghĩ như thế nào thoát thân. Chính mình xuyên tới dị thế năm năm. 17 tuổi năm ấy, nàng vẫn là an toàn cục nhỏ nhất một người đặc cảnh đội viên, liền ở cùng bộ đội đi quốc tế duy cùng đổi núi bên cạnh bị một mảnh vân bào trùn cuốn đi. Tỉnh lại đã bị đông lạnh đến run bần bật hơi thở thoi thóp quặn ở đại tuyết trung mùa sơn thôn nhỏ. May mà bị từ trong huyện trở về làm pháp sự dưỡng phụ gặp được đem nàng cứu lên mang về huyện thành Đậu Hủ Phường. Dưỡng phụ dưỡng mẫu dưới gối vô tử vô nữ rửa làm đậu hủ sống tạm nhật tử còn không có trở ngại. Kỳ thật dưỡng phụ vốn dĩ có thể quá đến càng tốt. Theo dưỡng phụ nói hắn từng là đại thủy quốc nổi danh quốc sư, chỉ vì can thiệp trong triều hoàng tử vào chỗ tiết lộ thiên cơ gặp trời phạt cho nên thất vọng cả đời dưới gối vô tử. Độc bảo nhóm La cây tại đây cầu cất chứa để cử cùng Văn Cảm tạm ngoa ngoạ. Chương 3 truy người phóng hỏa thiên. Kỳ thật dưỡng phụ vốn dĩ có thể quá đến càng tốt. Theo dưỡng phụ nói hắn từng là đại thủy quốc nổi danh quốc sư, chỉ vì can thiệp trong triều hoàng tử vào chỗ tiết lộ thiên cơ gặp trời phạt cho nên thất vọng cả đời dưới gối vô tử. Có thể nhặt được Mộ Mễ Đào xem như ông trời đối hắn thành tâm sửa đổi khen thưởng đi. Dưỡng phụ dưỡng mâu đem Mộ Mễ Đào coi như đã ra, thật là phùng ở trong tay sợ hóa, ham ở trong miệng sở nát. Dưỡng phụ càng là đem xem tinh bói toán bí thuật truyền cung nàng. Năm trước đại tuyết, dưỡng phụ đi trong núi đưa đậu hủ bất hạnh suy sụt vết núi, dưỡng ra gánh nặng dừng ở mộ mễ đào trên vai, vì thế sớm xong thị trường đậu hủ quán. Trước nay đều không cho nghĩa nữ xuất đầu lộ diện dưỡng mẫu cũng bất đắc dĩ dưng dưng làm mộ mễ đào ra quán. Này vừa ra quán không quan trọng, đậu hủ tây thi đại danh nhanh chóng ở trong thành truyền khai. Này một truyền khai càng không quan trọng đã bị nơi nơi vì ly vương thu nạp mỹ nhân tới phúc theo dõi. trước mắt. Nhà cao cửa rộng thâm viện, cửa cảnh vệ thật mạnh, nên như thế nào thoát thân đâu? Tầm dương rửa gần một mặt tường, ven tường chính là cửa sổ. Ai đến ban đêm? Một mễ đảo cọ đến bên cửa sổ liếm khai một cách xong cửa sổ giấy dầu. Ngoài cửa sổ không người. Sáng tỏ hạ nguyệt treo ở ngọn cây gian. Tầng mây có lưu động chi khí, sơ tán tinh đoàn phân bố với ngân hà tử vi tám cốc, tất túc chi gian. Thiên một tinh ẩn ẩn đen tối. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, chẳng lẽ thiên hạ phải bất an định sao? Mấy ngày gần đây chính mình tại đây phương thổ địa cũng luôn có chút không hài hòa. Nước u ám ánh trăng mổ mễ đào khắp nơi tuần nhìn hạ, có đến giường biên quỷ khởi nửa người đem trên cổ tay dây thừng ở treo màn che tre đồng câu đi lên hồi cọ xác. Nửa đêm, phòng môn bị rắc mở ra. Mùi rượu dẫn đầu vọt vào trong phòng. Ánh trăng chiếu ra tiến vào người anh tuấn khuôn mặt hình dáng cùng lỏng lẻo quý giá quần áo. Bọn họ tưởng cùng ta đua rượu. Rót ta. Thấy ra là như thế nào đem bọn họ rót nằm sấp xuống không. Vương gia, Đừng buông tay a tới phúc không đỡ ngài ngài còn có thể đứng vững được sao. Đi, đi, đi. Ngóc tới phúc, buồn vương thao thế mỹ nhân nhi còn có thể lưu người ở bên. Đầy người mùi rượu nam tử vung tay lên tương lai phúc đẩy cái lão đảo. Ra, kia ngại nhưng đến đi vững chắc. Tới phúc từ trên mặt đất bỏ dậy không dám đi đứng ở tại chỗ lo lắng nhìn lung lay ly nghiêng lệch chủ tử. Ly vương ném ra tới phúc sau bán ra một bước liền đứng không vững về phía trước đi nhanh vài bước ghé vào trên giường. Ngay sau đó hai tay ở trên giường một phủi đi. Mỹ nhân nhi. Ra tới. Mỹ, người đâu? Ly vương thân mình không có áp đến ôn hương Nguyễn ngọc mà là lạnh leo giường ngọc. Hai tay phủi đi nửa ngày ngẩng đầu thấy trên tường cửa sổ mở rộng. Cháy, phong bếp cháy, mau tới cứu hỏa. Đống nhiên ngoài cửa sổ truyền đến bọn gia đình kêu gen kêu to. Ra. Người chạy. Bên ngoài cháy. Tới phút thấy vậy tình hình lại là người chạy lại là cháy. Vội vàng đuổi tới phía trước cửa sổ. Lý vương liên tiếp đánh mấy cái rượu cách thân mình một vai ngã vào trên giường trong miệng nói mớ. Mỹ nhân nhi, người hướng nào chạy? Ra nơi này có ăn không hết sơn chân hải vị, xuyên, lang là tơ lùa. Biên lầu bầu biên giữ được tới phúc. Ai nha, ra, ta là tới phúc, không phải Mỹ nhân nhi. Mặc mẽ đào ở hậu viện thả một phen hỏa sau thừa dịp trong vương phủ gia đình bà tử để thủy cứu hỏa hỗn loạn hết sức, nhảy lên phòng sống nhảy mái nhảy ngói. Đi vào láng giềng gần ven tường một tòa nóc nhà bỗng nhiên dưới chân một thử lưu dấm rớt một cái mái ngói lăn xuống ngầm phát ra tiếng vang. Ai? Đọc bảo nhóm cảm thấy văn văn còn xinh đẹp sao? Hoan nên các loại kiến nghị không có trở ngại nói liền làm phiền thân ái nhóm cất chứa để cử cùng văn vạn tạm ngoa hoạ. Và. Chương 4 bị anh hùng cứu Mỹ. Mặc mễ đào ở hậu viện thả một phen hỏa sau thừa dịp trong vương phủ gia đình bà tử để thủy cứu hỏa hỗn loạn hết sức, nhảy lên phòng sống nhảy mái nhảy ngói. Đi vào láng giềng gần ven tường một tòa nóc nhà đống nhiên dưới chân một thử lưu giấm dứt một cái mái ngói lăn xuống ngầm phát ra tiếng vang. Ai? Liên tính bảo hiểm hỏa hoạn vẫn có trực đêm tuần tra gia đình hộ viện ở trong viện tuần tra nghe thấy nơi này tiếng vang trong bóng tối nhanh chóng vụt ra mấy chục người kinh cháy đem hướng phòng thượng chiếu. Mộ Mễ Đào không chỗ nhưng đột lập nhưng lượng một mặt thân trường thân hình đứng ở nóc nhà thượng bị cây đuốc quang kéo thân ra thật dài bóng dáng. Mấy cái hộ viện nháy mắt nhảy lên mái hiên vây quanh mộ Mễ Đào truy tung đánh nhau. Mộ Mễ Đào ở hiện đại là xuất sắc đặc cảnh vốn chính là cách đấu bắt tam hiểu, sinh thủ không quyền một mình đấu đánh nhau, hoặc là một cái nhìn chằm chằm tam, bốn cái đàn ông. Nàng không sợ, nhưng là gặp được này cổ đại vũ khí lạnh thời đại đao thương kiếm kích búa dịu câu xoa, nàng chính là nhược hạng. Mấy cái hộ viện dẫn theo đao kiếm từng bước ép sát, Mộ Mễ Đào đã bối quăng ngã, đào háng lược đổ phụ cận hai cái, nhưng là liên tiếp còn có người nhảy lên phong sống, bắt lấy nàng. Hôm nay tuyển tới tiểu thiết chạy. Liên tiếp gào to thanh hốn kia xương cứu hỏa la hét tầm ý. Một người khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi bầy sói. Mộ mễ đảo dần dần bị buộc đến mái hiên góc ở lui ra phía sau một bước liền ngã xuống nhà tôi, phía dưới lại như hổ rình ngồi chúng gia đình. Lòng bàn tay nắm chặt ra hãn. Trên cánh tay cũng bị trường kiếm đâm thủng vài đạo miệng máu. Nàng biểu tình khẩn trương đôi mắt khắp nơi xem, chạy trốn cơ hội cùng cấp với Linh đống nhiên một cái hack y gì hắc mặt người cơ hồ chính là từ trên trời giáng xuống nguy chân vững vàng nhẹ điểm đứng ở nàng phía sau chỉ bao dung nửa cái chân lớn lên ngói mái thượng cánh tay dài một kẹp đem nàng từ hộ viện nửa vây quanh trung mang ra tới rừng ở nơi xa tường viện có đồng lõa chạy nhanh truy mấy cái hộ viện theo sát toán đến tường đống. bao dung một người đứng thẳng độ rộng tường viện thượng hắc y gì nhân kiếm pháp như hàng tinh qua lại lập lòe, chỉ thấy quang ảnh không thấy mũi kiếm chạm vào thường xúc giả vong thoáng chốc bọn hộ viện huyết dung vô số kêu thảm thiết liên tục. Sao băng kiếm pháp. Cầm đầu hộ viện đầu biên ngăn cản biên thầm giật mình. Trên giang hồ thất truyền đã lâu sao băng kiếm pháp cùng chuẩn chuẩn thủy bước. Quả nhiên là lại người khó lòng phòng bị. Cô nương đi trước. Mau. Hắc Ý Nhi nhân đem Mộ Mễ Đào hộ đến phía sau ngăn trở phía trước liên tiếp nhảy lên hộ viện, tới một cái đâm một cái tới một đôi chọn một đôi. Tạ đại hiệp cứu giúp, xin hỏi cao danh. Mộ Mễ Đào lui đến hắn phía sau xoay người dục nhảy xuống ven tường gọi hỏi. Vô mặt nói xong thân mình về phía sau một dịch đem mộ mễ đào đẩy hạ tường viện vô mặt một mình chu toàn mấy trăm hộ viện cho đến cấp mộ mỹ đào đảo tẩu để lại cũng đủ thời gian lắc mình thượng túng ngọn cây chi gian biến mất với vô ảnh vô mặt trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy một đại bang phái tam phiến môn tổng lĩnh chủ tới vô ảnh đi vô tung thế nhân không có gặp qua này gương mặt thật nhưng lại truyền thuyết hán mạo mỹ hơn hàn phan an tống ngọc cường thế tai quá hán võ thủy hoàng vô mặt mộ mỹ đào tiểu tâm can có một phân chấn động Bất quá không biết hắn là thật vô mặt vẫn là giả vô mặt. kia chính là một dầm chân mặt đất đều phải run tam run vô mặt á giả mạo ngụy kém cao phỏng phẩm hẳn là không phải ít. Mặc kệ nói như thế nào đêm nay muốn cảm tạ vị này đại hiệp. Mộ mễ đảo lúc này đã rời xa đó là phi nơi. Đi vào ra cửa sau. Thung thùng, thung thùng. Nương A, mau mở cửa ta là đào đào. chương năm đầu hủ Tây Thi. Mộ mễ đảo lúc này đã rời xa đó là phi nơi. Đi vào ra cửa sau. Thung thùng thung thùng. Nương A, mau mở cửa ta là đào đào. Mai láo thái thái không ngủ, nước mắt tầm ướp toàn bộ gối đầu. Ban ngày nữ nhi bị quan phủ hạ lệnh đi ly vương phủ tuyển phi, buồn trông cậy vào tuyển không thượng liền đi ứng ứng mau cũng không đắc tội quan phủ vương phủ, ai ngờ láng giềng láng giềng ra cô nương đều đã trở lại, chỉ có mộ mẽ đào nói là bị ly vương coi trọng lưu tại vương phủ. Tiên nơi nào là đi hưởng phúc A. Ly vương tuyển phi một năm mấy lần, còn không tính tùy phố coi trọng. Trong kinh thành ai chẳng biết hắn là thấy nữ nhân đi không nổi nhi, mại không khai chân nhi hòa si lãng tử. Bị hắn lựa chọn chẳng khác nào vào hang hổ ổ sói. Lúc này sau khi nghe thấy cửa phòng mở động mai láo thái thái khoác áo xuống đất dựng lên lỗ thai lại nghe. Nương, là ta đào đào A. Mở cửa, mẹ con hai cấp lưu ủng ở một hối. Nương, không có thời gian khóc lóc nỉ non, ta là chạy ra tới. Nói vậy không lâu quan phủ vẫn là ly vương phủ người liền sẽ đuổi theo. Chúng ta chạy nhanh đi. Mộ Mễ Đào lôi kéo Mai Lão Thái Thái chỉ lấy quẩy trung thức ngân bản phi thân muốn đi. Từ tử, khuê nữ không kém này trong chốc lát. Mai Lão Thái Thái từ trong ngăn tủ lại lấy ra dạng đồ vật dùng eo mang bọc truyền ở bên hông. Mới vừa đi ra mấy trăm mễ liền thấy Mai Lão Thái Thái ổ chân còn không có lạnh thảo phòng trung quanh người gào mạ tê. Nương, đừng sợ. Khuê nữ bảo hộ ngươi. Ân, khuê nữ, ta đi chỗ nào a? Đại thủy, này hạ quốc ta không thể ngây người. Khu Khu, đào đào a ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Khụ, ly năm còn xa, những cái đó khụ, khụ, khụ, đậu hủ cũng không vội mà làm. Phòng trong trong phòng lão phụ nhân khàn khàn thanh âm liền khụ mang xuyên gọi. Ra ngoài nữ hải tử buông cái muỗng vội vàng ở bếp thượng nổi to múc nước cấm đảo tiến thô xứ cái ly đi vào phòng trong. Nương, ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi, này đó đừng nhọc lòng. Ta một chút cũng không mệt. Này phê đậu hủ làm xong. Thế lịch trước ta còn thượng trong thành bán tàu phớ còn lại tiền chúng ta mua hàng Tết. Tiểu cô nương tuy buôn ba đến đại thủy kinh thành ngao thân hình khô gầy, đôi mắt lại như cũ trong chẻo tú Mỹ. Đỡ trên giường cũ chăn đông láo phụ nhân đứng dậy rửa vào gối thượng. Tay nhỏ vô về láo phụ nhân liên tục hò khan sống lưng. Nương, ngài uống điểm nước gấm, Hoan một chút. Mai láo thái thái thở dốc một lát, giữ chặt nữ hải cho nàng xoa bối tay. Đào nhi a, tự phụ thân ngươi năm trước đi rồi, cái này ra liền dựa ngươi duy trì nương cái này bệnh cũ liên lụy ngươi, nương nói nơi nào lời nói a nữ nhi hầu hạ ngài là hẳn là, là là nữ nhi liên lụy ngài, ngài bệnh lang trung đều nói, an mấy phó dược liền không có việc gì, đừng nghĩ nhiều a, đào nhi đi làm việc. mộ mỹ đào mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ dạng ý cười nhìn lao phụ nhân đem nước gấm uống xong, cầm cái ly ra tới rửa vào ván cửa thượng. núi xa đậm nhạt có hương thú mảy đẹp che kín yêu thương. nương bệnh là ho lao ấn chấn trên lang trung cách nói đã là bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa chỉ có thể ăn chút thảo dược làm người bệnh giảm chút thống khổ mà thôi. Nghĩ đến năm trước Tết âm lịch trước dưỡng phụ vô ý rơi vào vách núi, mộ Mễ Đảo Tâm vẫn là kim đâm giống nhau đau. Chính mình đến từ hiện đại hóa thế giới lại không có thể báo đáp thượng dưỡng phụ mô ân tình còn liên lụy mẫu thân xa rời quê hương một đường sóc nảy bệnh nặng. Gò má đổ rào rào rơi xuống nước mắt. Thu thập phòng bếp một gánh đậu hủ. Đối phòng trong láo phụ nhân hô: "Nương, ta đi bên cạnh sơn thôn đưa đậu hủ. trở về liền nấu cơm a." Thân nhóm đừng quên cất chứa để cử, ngoan ngoạ. chương sáu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Thu thập phòng bếp một gánh đậu hủ. Đối phòng trong láo phụ nhân hồ. Nương, ta đi bên cạnh sơn thôn đưa đậu hủ, trở về liền nấu cơm A. Khu, khu, đào nhi A, trên đường để ý cụ khu, khu, đi nhanh về nhanh A. ân nương, đều là đường xưa kính không có việc gì, ngài yên tâm đi. Mộ mễ đảo lấy quá rủ giấy đem trang đậu hủ viên sọt trọn ở đòn gánh thượng đi ra môn Phương Bắc sắc thu đầy khắp núi đổi kim hoàng màu xanh bóng, phập phập phồng phồng màu sắc rực rỡ dãy núi phảng phất bức họa của tròn. Mộ Mễ đảo lại vô tâm thưởng thức, nay đi khe núi thôn đưa song đậu hủ sau còn muốn bước nhanh đuổi tới trong thành cấp mẫu thân bút thuốc. Cũng may lộ đều là đại lộ, vòng quanh một cái sườn núi ở mau đến khe núi thôn giao lộ đột nhiên một trận rồn dập tiếng vó ngựa, theo kia trận tới cao vút mã tê. Một cái tiên ý gì tuấn mã thanh niên dương dày cương từ eo núi chỗ dần hiện ra tới. Mộ Mễ Đảo kinh cuồng quít hướng ven đường né tránh, không ngờ bên chân chính là cái tiểu hố đất, nàng dưới chân một vai thân mình nhào vào vách núi hòn lẻn thượng sát phá váy thường. Da thịt chảy huyết, xuyên tim đau. Trên vai gánh nặng cũng rất ở vó ngựa giơ lên cho bụi. Mộ Mễ Đảo chịu đựng trong mắt đau ra nước mắt xoay người lại đối thượng một cái nam tử ôn nhu mang theo xin lỗi ánh mắt. "Cô nương, ngươi không sao chứ?" Trầm thấp nam tử thanh âm giống tiếng trời giống nhau dễ nghe. "Nga, nga, không có việc gì." rất ít cùng xa lạ nam tử tiếp xúc, mộ mễ đào gò má có điểm nóng lên, hoàng hốt chung người được trên người hắn nhàn nhạt trà hương hơi thở tức khắc gục đầu xuống ngồi xổm xuống thân đi nhặt kia gánh chọn, không nghĩ thanh niên nam tử sớm tại tay nàng rơi xuống phía trước không lưng giúp nàng nhặt lên đưa tới nàng trong tầm tay, xin lỗi cô nương, tại hạ có việc gấp mã tốc nhanh quá yêu nhiều đến người, tại hạ tùy thân chưa mang ngân lượng, này chi hàng vân như ý tiên cô nương nhưng đổi chút tiền bạc đổi phó cô nương váy thưởng, như vậy đi trước một bước tiếng trời rộng nam lệnh nàng cuống quýt quay đầu đi theo bản năng tiếp nhận kia tiên cô nhi mặt trên vòng quanh vài vòng vàng nóng mềm dây lưng tử mộ mễ đào dùng thiên bạch ngón tay méo lên một đoạn mềm da nhi đối với ánh mặt trời chăm chú nhìn đã lâu nay hẳn là này nam nhân dùng ám khí đi đại mộ mễ đào từ chấn trên lấy lòng dược trở lại vùng ngoại ô ra sắc trời đã gần đến trạng vạng nàng ở phòng bếp buông dược túi từ trong lòng ngực móc ra cấp nương mua nóng hầm hập nướng bánh ngọt đi vào phòng ngủ trong phòng y mắng vàng phất không có người sống tiếng động Nương. Mộ mễ đảo ba bước cũng làm hai bước nhào vào phong trong. Mai láo thái thái đầu sần ở ngạnh giường bên cạnh, đã hôn mê. Trên mặt đất chỗ gốn có một bãi ám hắc vết máu. Nương, nương thế nào, ngài tỉnh tỉnh á không cần làm ta sợ. Nương. Mộ mễ đảo bế lên mai láo thái thái thân mình nhẹ nhàng thả lại đến gối thượng. Ngón trỏ để lại nương người chung. Một lát, mai láo thái thái mí mắt nhẹ nhàng giật giật chậm rãi mở. Đào nhi, khu, khu, nương không có việc gì. Chớ sợ. Nương ngài có thể là đói bụng, đào đào từ chấn trên mang về ngài thích ăn nướng bánh ngọt. Ngài ăn trước điểm, ta lập tức cho ngài ngào rực A. Đào A, đừng, khu, vội trang, khu, khu, bồi nương ngồi trong chốc lá. Mai lão thái thái giữ chặt mộ mễ đào thủ đoạn. Sức lực là như vậy nhẹ. Phản phất sinh mệnh lực đạo đã muốn phiêu ly không sai biệt lắm không có. Ai, nương, đào nhi không đi bồi ngài nói chuyện. tế thân ngồi vào trên giường rửa gần mai lão thái thái cho nàng đấm đơn bạc xuống lưng. Trưng bảy phòng lậu thiên tao suốt đêm vũ. Ai, nương, đào nhi không đi bồi ngài nói chuyện. Tế thân ngồi vào trên giường rửa gần mai láo thái thái cho nàng đấm đơn bạc xuống lưng. Mai láo thái thái tinh thần tựa hồ hào chút, nếp vốn trên mặt có ý cười. Nói chuyện cũng không hề như vậy thở hồn hền ho khan. Mấy năm nay ngươi như vậy hiểu chuyện hiếu thuận. Đời này nương có người là lớn nhất hỷ sự. Nương, ngài lại tới nữa, đào đào mệnh đều là ngài cùng phụ thân cứu. Làm này đó đều là là. Mộ mễ đào làm nũng miêu ở lao phụ nhân trong lòng ngực Dùng mu bàn tay lau đi lão phụ nhân khỏe mắt rớt ác Đào đào à, kỳ thật nương không cùng người nói Này đại thủy quốc giác vương phủ là nương nhà mẹ đẻ Chỉ là phụ thân ngươi năm đó sự Trong phủ sợ chịu liên lụy liền cùng nương chặt đứt quan hệ Nương nếu là không còn nữa Đào đào liền đi đến cậy nhờ giác vương phủ đi Có lẽ bọn họ xem ở nương đã từng cũng là vương phủ tiểu thư Trên mặt nhiều ít có điểm chiếu ứng đi Nương, ngươi nói cái gì nha Mộ mễ đảo kinh ngạc từ mai lão thái thái trong lòng ngực ngẩng đầu, tú mỹ mắt to loé nước mắt. Nương sẽ không có việc gì. Chờ nương hảo, đào đào liền giả nam trang đi võ quán tìm sự tình làm, nhiều tránh điểm ra dụng, đem nuôi dưỡng trắng chẻo mập mạp. Ha ha, nương lại không phải tiểu tức phụ nhi, còn dưỡng trắng chẻo mập mạp. Nương biết người này tâm ý liền cao hứng. Mai lão thái thái từ ngạnh trên giường cố hết sức dịch khai một khối gạch lấy ra dấu ở bên trong tiểu túi tiền. Bởi vì này động tác Thái Dương chảy ra một loạt mồ hôi lạnh hạt châu. Đào Nhi, khu khu mở ra nhìn xem. Mai lão thái thái từ ái vô về nàng đầu hôi hoàng gương mặt tàn lưu không nhiều lắm sinh khí. Nương, đây là. Mộ Mễ Đảo trần chờ cởi bỏ phát cũ màu đỏ sẫm túi tiền. Lệch cách một khối kim nạm ngọc vòng tay rất ở trên giường. Mộ Mễ Đảo nhặt lên kia ngọc lại là khối mỡ dê bạch tốt nhất nó ngọc. Phía trước nghe phụ thân nói qua này, loại nõn ngọc sản với ba tư quốc gia. Con đường xa xôi hoang vắng vượt ngoại Đại Mạc mới đến Trung Nguyên. Chỉ có quý tộc vương công mới có thể xứng khởi. Nương. Mai lão thái thái đem vòng ngọc đặt ở mộ mễ đào trong lòng bàn tay khép lại tay nàng gắt gao nắm lấy. Đây là năm đó nương xuất ra khi, vương phủ đại nương đưa cho nương đổ ra truyền vật. Nương mẹ ruột là giác vương phủ thiếp thất đã sớm qua đời. Đại nương mang ta còn không tính khắc nghiệt. Hiện tại giác vương phủ lão vương đã không ở thừa kế vương vị chính là đại nương tôn tử thiếu sư an nhiên đến lúc đó đào đào nhưng đến cậy nhờ vương phủ mưu điều sinh lộ cũng coi như hiểu rõ nương nhận tổ quy tông tâm nguyện mộ mỹ đào hốc mắt rưng rưng nghiêng đầu nhìn lại bắt đầu hơi tàn mẫu thân nào vào mai lão thái thái trong lòng ngực trong lòng tất cả thương cảm mẫu thân kỳ thật tuổi còn không lớn chỉ là nhật tử gian khổ dưỡng phụ ly thế nương thể xác và tinh thần đều sụp xuống đột nhiên đứng dậy xuống giường quỳ trên mặt đất mẫu thân tại thượng chịu đào nhi nhất bái nếu không phải các ngươi đào nhi liền sống không đến hôm nay Ngạn ngư nói, sinh không bằng dưỡng ân tình đại. Đào Nhi kiếp này có thể làm phụ thân cùng mẫu thân nữ nhi, thực cảm ơn thực thấy đủ. Mẫu thân yên tâm, nữ nhi nhất định thế mẫu thân đi kia vương phủ nhận tổ quy tông. Nói xong thật mạnh dập đầu ba cái. Đãi nàng hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu lên, mai lão thái thái đã nghiêng đầu dựa vào gối thượng nhắm mắt lại, sắc mặt giấy bạch, khoe miệng lại hàm chứa ý cười. Nương, ngài không thể đi a, mẫu thân. Mộ Mễ đảo thê lương ai đóng quanh quẩn ở cô đơn rách nát phòng nhỏ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 Mẫu thân phúc mỏng sợ liên lụy vương phủ vẫn luôn chưa từng nói ra chính mình thân thế, chỉ là, lâm trung trước, mẫu thân dặn dò hài nhi tới vương phủ thấy mẫu thân đại nương một chuyến, có không, làm mẫu thân nhận tổ quy tông. Lão phu nhân không nghĩ tới trước mắt này một an mặc keo kiệt đến rất cha thôn cô thế nhưng những câu hiệp người, không hề sợ hãi. Vốn là muốn xem nàng khóc sức mướt nhu nhược đáng thương tâm lý bị đổ đến sửng suốt sửng suốt. Hơi có chút khó chịu. Quản gia, thả an bài cô nương này phòng cho khách nghỉ ngơi lúc này lao thân còn muốn cùng vương gia thương nghị, mộ mễ đảo khấu đầu đi theo quản gia lão nhân gia phúc thọ viên trong môn lão phu nhân bên người mấy phòng lao vương gia di tiếp, các phu nhân chính là nổ tung nổi mai dưỡng nữ nói mai là bộ dáng gì ta đều không nhớ rõ, khi đó ta cũng vừa vào phủ đi, ta còn không có tiếng đâu ha ha tuổi trẻ điểm đóa phụ dùng khăn dính dính ngoài miệng mới vừa ăn qua quả cao mảnh vỡ lao tổ tông ngài xem chuyện này có thể nhận sao?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 Nghĩ đến này không cấm giữa mày ảm đạm, Ui ui, ngươi để ý a, Chợt nghe lão quản gia ở bên thai la hét Mộ mễ đảo còn không có sắt chân liền một đầu nhào vào mềm tường giống nhau trên sống lưng Đọc bảo nhóm, duy trì hạ lá cây tân văn hảo sao Tốt liền thỉnh cất chứa để cử nhắn lại cùng văn ái các ngươi ba Chương 9 truyền tin có nguy hiểm Nghĩ đến này không cấm giữa mày ảm đạm, Ui ui, ngươi để ý a, Chợt nghe lão quản gia ở bên thai la hét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 là hắn. bẩm vương gia, lão nô mang vị này nữ tử đi phòng cho khách trọng trang vương gia, thỉnh vương gia thứ tội. giác vương gia nhàn nhạt tướng câu, mặt mày ở mộ mễ đảo trên người nhàn nhạt đỏ qua. ngươi là người phương nào? Ngạch, nàng là lao thái phu nhân bên kia khách nhân. lão nô đang muốn mang đi phòng trò khách đâu? va chạm, vương gia, vương gia thứ tội a. lao quản gia cấp lưu đem lời nói tiếp qua đi. mộ mễ đảo quay đầu nhìn lão quản gia liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn thẳng giác vương quần áo nói. Tiểu nữ tử mãi vương phủ thiên kim thiếu sư mai dưỡng nữ nay dưỡng mồm mất khao khát nhận tổ quy tông, lâm trung trước đặc mệnh tiểu nữ tử tiến đến vương phủ thuyết minh giáp vương nhìn trước mắt nữ tử như mày, tựa hồ nơi nào gặp qua nhưng có bằng chứng có một con vương phủ tổ truyền kim nạm ngọc vòng tay tiểu nữ tử đặt ở lao phu nhân trong tay đại lao phu nhân cùng vương gia tường tra ân đi thôi không bao lâu bình yên nói quần áo phiêu động lòng người đã muốn chạy tới vài bước có hơn.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 chớ nói vừa vào cửa cung sâu như biển, tiêu lang từ đây là người qua đường, Liên tính gặp mặt, ô yếm nữ tử thành cao cao ở sơn hoàng thẩm, thiếu sư an nhiên trong lòng tắc nghẽn, chính suy nghĩ muốn đi thị lang phủ gặp một lần minh tâm, gặp mặt lại không thể lộ ra, bất hạnh không ai truyền tin, rộng mở trước mắt sáng ngời, vừa rồi nàng kia, trạng vạng, bên ngoài quát lên hô hô tiếng gió, nghĩ đến lại là một hồi đông vũ dục tới, mộ mễ đảo sau khi ăn xong lấy ra kim cương châu ở trong tay thưởng thức, còn không kịp thu hồi. Liên nghe thấy mảnh hợp lại nhẹ trọn, nam nhân dày ra rơi xuống đất tiếng bước chân đi vào nội gia tới. Mộ mễ đảo thấy người tới cúi đầu quỳ xuống đi. Mộ mễ đảo cấp vương ra thỉnh an. Thiếu sư an nhiên cầm ô nón tiến vào đem du rủ đưa cho một bên thúy hồng ý bảo nàng đi ra ngoài. Làm cái xin đứng lên thủ thế. Người sẽ chút công phu. Vương gia tuệ nhãn. Mộ mễ đảo hồng y này vương ra nho nhã mặt ngoài sau đảo thực khôn khéo. bổn vương vừa lúc có việc đi ra ngoài đi ngang qua nơi này.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 Ngươi có điều kiện gì? Tiểu nữ tử không có sở cầu, chỉ là thế mâu thân tới di nguyện, nhận tổ quy tông. Nói xong, nàng trong trẻo đen nhánh đôi mắt nhìn thiếu sư An Nhiên. Thiếu sư An Nhiên cũng nhìn chầm chầm nàng. Trong không khí bùn bùn ánh mắt đánh nhau. Sau một lúc lâu, thiếu sư An Nhiên mở miệng. Bùn vương liền hứa ngươi làm thỏa mãn con mẹ ngươi tâm nguyện, làm ngươi mẫu thân nhận tổ quy tông. Hảo! Tiểu nữ mộ mễ đảo tất nghe vương gia phân phó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 tăng thêm ngữ khí. Ta mộ mễ đảo vừa định nói ta nhìn nửa ngày kích thích tảng lớn, có thể mau sao nhưng là nghĩ đến không biết nàng kia ở thiếu sư an nhiên trong lòng là cái gì vị trí, vẫn là đừng tùy tiện nói ra hảo. Tốt xấu là người quen cho hắn chửa chút mặt ta tìm chỗ ngồi phương tiện đi Ngươi, thiếu sư an nhiên bị này sơn dạ nữ tử tục tặng trả lời chấn đến cố lấy đôi mắt trước mắt lại hiện lên minh tâm tiểu thư tiểu nhu dịu dàng. Ngươi xác định tin đưa đến Thiếu sư An Nhiên ghé mắt bệ nghệ không lưng dùng bên trong tiệu khăn sắt tóc mộ mễ đảo. Vương ra không phải muốn nói không giữ lời đi. Mộ mễ đảo từ chính sắt tóc cong bên hông mắt lẽ trừng mắt thiếu sư An Nhiên. Dựa, nếu không phải vì mẫu thân, nàng mộ mễ đảo có bệnh à, mưa to thiên đi nhân ra bỏ nóc nhà xem nhân ra chơi đông cung đông lạnh thành cầu. Đã đã đưa đến liền lui ra, buồn vương miệng vàng lời ngọc đáp ứng chuyện của ngươi tất nhiên là sẽ không thất tín. a ta chính mình trở về, ta nhận thức lộ sao ta. Cái gì ngoạn ý nhi, tá ma giết lửa a? Phi phi phi, buồn cô nương mới không phải lửa. chương 12 đêm mưa chạy trốn. Mộ mễ đảo từ chính sắt tóc cong bên hông mắt lẽ trừng mắt thiếu sư an nhiên. Dựa, nếu không phải vì mẫu thân, nàng mộ mễ đảo có bệnh a? mưa to thiên đi nhân ra bỏ nóc nhà xem nhân ra chơi đông cung bị tới thành cầu. Đã đã đưa đến liền lui ra, buồn vương miệng vàng lời ngọc đáp ứng chuyện của người tất nhiên là sẽ không thất tín. A, ta chính mình trở về, ta nhận thức lộ sao ta. Cái gì ngoạn ý nhi, tá ma giết lửa a Phi phi phi, buồn cô nương không phải lửa. Nếu không phải xem ở mẫu thân yêu cầu người cái này vương ra truy nhận nàng lão nhân ra về tổ phân thượng, buồn cô nương trực tiếp khiến cho người đương lửa. Thiếu sư an nhiên không kiên nhận ánh mắt quét về phía nàng. Như là đang nói như thế nào còn không đi. Mộ Mễ đào khí, tóc đều bị đến từ nội tâm một cổ khí hoang khô. Hảo, nếu người bất nhân đừng trách buồn cô nương bất nghĩa. Vốn dĩ xem ở người quen mặt mũi thượng còn tính toán nói cho cái này vương gia vừa rồi thấy hoạt sắc sinh hương xuân cung đổ. Như thế, không nói. Tùy tiện ngươi trên đầu mạo lục khí nhi, xứng đáng. Xoay người nhảy xuống xe ngựa buôn tiến mưa bụi chung, Lại lần nữa đầu nhập mưa bụi đã biến thành vũ côn màn đêm, mộ mễ đảo có điểm mông. Kia xui xẻo rắc vương phủ ở đâu xóa sinh a, Mộ mễ đảo vơ vét cùng thiếu sư an nhiên tới khi xe ngựa hành tẩu quá ký ức. Rắc vương phủ hẳn là phía tây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 Đúng nhiên một tiếng cái mõ vang rội. Phía dưới người cao kê ợ. Các huynh đệ mau tới, bên này còn có thích khách đồng lõa. Bắt lấy, vương phủ trọng địa cũng dám tới làm cản không muốn sống nữa là. Tới cùng nhau thượng. Ngay sau đó một đám gia đình hộ viện lá hét tầm ý hướng mộ mễ đào phục thân đầu tường vào tới. Em ạ người không gặp may mắn trở về ngủ một giấc đều bị đương tạc chảo Cảm tình đây là rắc vương phủ tới khách không ngợi mà đến, hơn nữa không tốc còn loại thân. Chính mình thành người chịu tội thay.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 Giống nhau gia đình giàu có sân an bài, chủ nhân cập tôn quý người nơi ở đều ở mặt đông. Chỉ có bình thường phòng cho khách cùng hạ nhân phòng ngủ mới ở Tây huyển. Không quan hệ, buồn cô nương cũng coi như khách không mời mà đến, tối nay trốn họa tại đây, phát huy hạ phong cách trụ trụ Tây huyển phổ phòng cho khách cũng không gì. Lan lộn mộ mễ đào đã lược hiện mỏi mệt, ở nóc nhà thượng đánh giá một gian phòng cho khách, xúc lên sống ngói thăm tiến một con mắt tế nhìn, thật đúng là phòng cho khách. Phòng không lớn. Đơn giản một tổ gỗ đỏ bàn ghế Tầm trên giường chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, màn che tách ra giường sườn. Giường trước trên bàn châm một chản tiểu đèn. Buồn ngủ đánh út lại, Mộ Mễ Đào nhẹ nhàng nhà dưới dùng đầu cây châm đừng mở cửa chui đi vào. Hiển nhiên là tòa phong trống. Đêm mưa không trăng không sao, đi vào trong môn phòng khách ám đến rỗi tay không thấy năm ngón tay. Mộ Mễ Đào định rồi hạ tâm thần theo u ám phòng ngủ gian kia chản đèn dầu sờ đến trên giường. Rốt cuộc có thể cởi ướt đấm Siemilie, Mộ Mễ Đào khóa lại môn đem ẩm ướt quần áo treo ở Ilico. Chui vào khô mát chân móng tử, thoải mái bao vây làn ra. Nàng nói cho chính mình cảnh giác mị trong chốc lát, bình minh trước liền rời đi. Nhắm mắt lại tựa ngủ phi ngủ. Đống nhiên cần cổ lạnh căm căm hàn khí là mới vừa ấm áp lên mộ Mễ Đào rào mở mắt ra. A! Kinh hãi! Một phen bạc lắc lắc trường kiếm chỉ ở cổ hơi mỏng da thịt. Cầm kiếm người hắc y hắc mũ hắc mặt nạ. Chỉ lộ ra đôi mắt dạng rỡ loang loáng này hình mị tựa đào hoa rực màu. Này hai mắt có điểm cuốn mắt, nhưng lại không có sát khí.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 Mộ mễ đảo đầu bay nhanh chuyển, xem ra cũng là gặp gỡ trốn họa tránh thai thích khách. Này Phong ở tao này người qua đường A. Làm sao bây giờ, làm rõ nói. Hiệp sĩ nếu đã biết chúng ta cùng là qua sông ngồi này thuyền, hà tất đau A, kiếm, bị thương hỏa khí. Không bằng chúng ta thắp nến tâm sự suốt đêm, tống cổ hạ thời gian bãi. Thắp nến tâm sự suốt đêm. Hắc ý ghi nhân khỏe miệng ở khăn che mặt tác động vài cái. mấy cô gái nhỏ này là nguy không sợ nghĩ ra. Thu kiếm lại một mông ngồi ở mộ Mễ Đào dương biên, hai mắt như đuốc. Ngươi muốn cùng bản công tử nói chuyện gì? Hắc Ý Nhi nhân thanh âm tuy là trầm thấp dễ nghe lại tràn ngập thượng vị giả huy nghi. Chương 14 hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Thắp nến tâm sự suốt đêm. Hắc Ý Nhân khẽ miệng ở khăn che mặt tác động vài cái. Mấy cô gái nhỏ này Lâm nguy không sợ nghĩ ra. Thu kiếm lại một mông ngồi ở mộ Mễ Đào dương biên, hai mắt như đuốc. Ngươi muốn cùng bản công tử nói chuyện gì? H.I.G. nhân thanh âm trầm thấp hồn hậu lại tràn ngập thượng vị giả huynh y. Mộ mễ đào sớm tại trong lòng ước lượng qua. Chính mình bắt thuật đối cái này lấy kiếm thích khách tới nói là lỗ ban trước cửa chơi đại đao. Lộng không hảo còn rút dây động rừng bị này kẻ cắp bắt lấy. Trước mắt chi kế vẫn là tiên lễ hậu binh đi. Ngạch, cổ nhân nói quân tử phi lễ chớ coi. Công tử mắt như nước thanh như trung định là người trung quân tử. Dù sao cũng phải lảng tránh hạ chuyển qua đi làm ta trước mặc xong quần áo đi. Quân tử, hà hà, Ngươi gặp qua quân tử ban đêm sông vào nhà riêng sao. Húng hồ ngươi thoát ý gì khi, còn không kiêng dè bản công tử, mặc vào cần gì phải giả mù sa mưa áo nghèo làm dáng. Hắc ý gì nhân cười nhạo ngữ khí. Nghe vào mộ mễ đảo trong thai một trận kinh hãi, kia dễ nghe nam trung âm cũng biến thành trầm trọng. A, ngươi, dâm tặc, hỗn đàn, vô lại. Ngươi dình coi, ai làm ngươi xem. Mộ mễ đảo nghĩ đến chính mình quần áo ướt đấm thoát đến là EET không đua thoáng chốc cảm xúc kích động rối tay liền phải quặc kia hắc y diệt nam một đại bà trưởng mới vừa vươn ngó sen cánh tay liền bị hắc y diệt nhân gắt gao kiềm chế dừng tay cổ tay không thể động đậy dám động ra một ngón tay đầu người trước mắt không có còn sống người muốn thử xem hắc y diệt nhân cúi đầu xuống nhàn nhạt ngự khí lại che giấu không được hung tận lại diễn ngược ánh mắt hơi thở phun đến mộ mễ đào ốc nhĩ tê tê dại dại lúc này mộ mễ đào vừa không dám lộ ra trần chuồn lại hám bất động hắn sức lực thủ đoạn đau đến đều phải rớt Tiểu học khi lão sư liền nói quá, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Không nghĩ thế, nàng nẹt tránh hắn khiêu khích, nhịn rồi lại nhịn. Vậy ngoan ngoãn thế bản công tử làm một chuyện, lại là hỗ trợ. Hôm nay là phạm vào thiên cầu tinh a, chật vật bất kham còn bị người uy hiếp lợi dụng. Mộ Mễ đảo trợn trắng mắt, hiệp sĩ đạo hạnh cao thâm đối tiểu nữ tử dễ như trở bàn tay. Ta có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì? Đêm nay bắt đầu tính khởi cái thứ nhất trời nắng, đêm khuya giờ tí Tây Sơn rừng đảo thấy. Đến lúc đó tự nhiên biết chuyện gì. Tưởng ước ta, không kia thói quen. Buồn cô nương Vân Du tứ hải đến lúc đó khả năng có việc không có thời gian phó ước, cũng có thể đã không ở Đại Thụy Vương triều. Mộ Mễ Đào mắt lấy nhìn hắn lộ ở bên ngoài mắt Đào Hoa tử từ, từ nói: "Ngươi tưởng cùng giác vương phủ người đều có cái toàn thay sao?" Ấn ta nói làm, ít nói nhảm. Hạ Y nhân nói xong buông tay nàng ra cổ tay, thân hình mở ra biến mất ở ngoài cửa sổ. Cuối cùng đi rồi. Mộ Mễ Đào nghiêng tai lắng nghe thế nhưng chỉ có nước mưa tí tách thanh. đây là trong truyền thuyết biến mất với vô hình a phía trước nàng vẫn luôn ở hạ quốc tiểu thôn chấn cũng không kiến thức quá võ hiệp trong tiểu thuyết kỳ triều quái thức bên ngoài thế giới quá xuất sắc bất quá bổn cô nương nguyền rủa ngươi nhất định sẽ đau mắt hồn hừ trận này đông vũ tí tách tí tách hạ mười vài thiên mộ mỹ tạm thời ở giáp vương phủ giàn xếp xuống dưới trừ bỏ giác vương thiếu sư an nhiên ngày kế thấy nàng một bộ phùng đầu cấu mặt gấu trúc mắt tạo hình Lược hiện kinh ngạc khinh bị ánh mắt ám trầm một lát, mặt khác hết thể xuôi gió xuôi nước. Còn có một cái mi thanh mục tú tiểu nha hoàng kêu tiểu chuồn chuồn. Mỗi ngày bưng trà đổ nước mát xa rửa chân hầu hạ lệnh nàng cái này hiện đại xuyên đến từ hấu chịu mỗi người bình đẳng giáo dục giai cấp vô sản rất là không thích ứng chương mười lăm minh đại tiểu thư phong cách đề cử thêm càng. Trận này đông vũ tí tách tí tách hạ mười vài thiên. Mộ mễ đảo tạm thời ở giác vương phủ giàn xếp xuống dưới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 Viết không viết ra phả loại tình huống này này đối mộ mễ đào tới nói, không có gì cảm giác. Nhưng là cổ nhân rất coi trọng nhận tổ quy tông lá dụng về cội. Đối dưỡng mẫu tâm tâm niệm niệm tới nói chính mình cũng coi như nhiều ít có điểm báo đáp. Giúp mẫu thân hoàn thành tâm nguyện, nàng cũng là một thân nhẹ nhàng hung hăng ngủ vài thiên. Ông trời cũng tốt. Vũ còn tại hạ. Hoan phụ giống nhau khóc sức mướt không thấy tình thời tiết lệnh mộ mễ đào âm thầm cao hứng. Hơn 10 ngày. Đêm đó thích khách phòng Trừng đã sớm đã quên thần mã cái thứ nhất trời nắng hẹn hò sự đi. Không duyên cớ bị làm tiền, buồn cô nương lại không nên người không nợ người. Mộ Mễ Đào chuyển động ở hành lang gấp khúc nhìn Ti Vũ, cộng lại rời đi rắc vương phủ sau hướng đi. Bỗng nhiên một trận mang theo tiếng huyết tiên hoa ném tới. Mộ Mễ Đào rắc quan thứ 6 thoáng chốc lệnh nàng phản ứng lại đây lắc mình tránh đi quay đầu lại. Thiên Hoa ở ly nàng phần vai một tấc xa rừng. Màu nâu sáng bóng tiên côn bị một cái thiếu nữ áo đỏ hoàng chính thu hồi.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 Mấy chữ này đại biểu mộ mễ đảo cuộc đời lần đầu tiên gặp qua đông cung diễn a nàng không cấm cẩn thận đánh giá trước mắt thiếu nữ dáng người không cao lại hiểu điệu phi tiên bùi tóc chương dương hoàn đầy châu ngọc mày rậm lực cong mắt ngọc mày ngài, cười còn có hai cái mê chết người nhi đại má lún đồng tiền đúng là đêm đó cùng trung niên nam tử hắc hưu nữ vai chính a biểu ca ngươi này họ hàng xa thật đúng là a khuyết thiếu lễ giáo khoan nói thấy buồn tiểu thư chính là thấy ngươi cái này vương gia đều không được lễ. Minh Tâm đùa bỡn nu lớn lên tiền sao mắt to không kiêng nghể gì đem mộ mễ đảo cả người xem xét cái biến. Thiếu sư an nhiên muốn gì cũng chưa còn mắt xem một chút mộ mễ đảo muốn ôm Minh Tâm đi qua, nghe xong Minh Tâm nói cũng sụ mặt đem ánh mắt sái ngưỡng mộ mễ đảo. Tiểu địa phương tới cô nương, biểu mội hà tất cùng nàng chấp nhặt Ngươi, còn không chạy nhanh gặp qua thị lang phủ thiên kim. Ngươi nên nhận thức. Nga, là tiểu nữ tử bị Minh Tiểu Thư hào phóng phong cách mê hoặc quyền thi lễ. Thất lễ thất lễ. Thông cảm, thông cảm cảm.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 như thế bước chân lão đảo ở trống vắng cất đá trung chạy như điên đã nửa ngày chỉ có bụi cỏ trung chỗ đồng xa thiên trung nóc ương mới ngẫu nhiên hiện lên kiếm ăn nàng là phải về đại thụ quốc đi nhầm phương hướng lạc đường nơi này là rời xa trung nguyên bụng đại mạc bên cạnh nàng phải rời khỏi nơi này không chỉ có là bởi vì một không cẩn thận liền sẽ bị đột phát hải thị thần lâu bị lạc còn bởi vì trong lòng ngực định tinh bàn ở tử vi tinh chỗ minh ám không chừng mà chính mình vị trí ở lưỡng nghi tứ tượng gian lại ám chỉ rất nhiều chắc trở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 Nữ tử dơ lên roi ra ở nhưng ở nàng mọi mệnh thở dốc thả còn kinh hồn chưa định là lúc đoạt lấy người săn thú liền đè lại nàng thân thể môi mỏng cấp tốc đối thượng nàng cánh môi cắn xé khai nàng kia khô nước ôn lương cánh môi hắn lửa nóng lưỡi thăm tiến cuồng dẫn bộc hút nữ tử túi người ráy rua nam tử bàn tay to lập tức đè lại nàng cái gáy lệnh nàng khó có thể lay động nàng không kịp nói ra một chữ đã bị hắn bá đạo cuồng liệt hôn đến gần như hít thở không thông đôi tay nắm chặt hắn và táo sủi lơ ở hắn lạnh băng tán cho bụi trong lòng ngực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 nàng ngã đâm xuống dưới một cái không song phát gục cự thạch vách đá thượng bị hắn khinh thân đỉnh ở cứng rắn thạch khích xa như kim hải nóc ương xoay quanh trên vách đá hai cái thân ảnh nhanh chóng tư đánh trùng hợp thâu xuyễn, khóc thút tít chưa từng tưởng nơi xa núi tuyết dưới này ám vàng cồn cắt bên cạnh lại là nàng động phòng phi diệp cái này văn hơi kinh cải biến bỏ thêm tân nguyên tố cho nên một lần nữa phát ra thình đọc bảo nhóm trước sau như một duy trì cất chứa đề cử mạo phao trương một ly vương tuyển phi Phúc một cái hột táo phun đến Kim Nạm Ngọc mâm đựng trái cây. Hoa lê khắc gỗ hoa trên ghế quý phi mẫu nam cởi áo tháo thắt lưng, lộ nửa mang sọc cơ bắp khối ngực khí hướng Trường kỳ thâm mị. Mắt lẽ buồn bã hiểu xỉu xem kia từ cửa lục tục tiến vào lại rời khỏi đa dạng thiếu nữ. Giờ phút này đứng ở trung đình cô nương dáng người sơ lược đầy đặn ánh mắt nhìn quanh ẩn tình liên tiếp phóng điện, ý đồ khiến cho địa vị cao thượng tôn quý ăn chơi chắc táng nam tử chú ý. Nữu Nhi, tới cấp gia cười một cái.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 dứt lời vội vàng ánh mắt ý bảo còn đứng ở ly vương bàn trước con nghèo tạo dáng cô nương rời đi. Đệ nhất ngàn 250 hảo, mộ mễ đảo. Lưu ly mảnh rầm dòn vang. Một bộ thiển lục váy thường chậm rãi tưởng cực không tình nguyện đi vào tới. Túi đầu đứng ở đại điện trung ương. Nữ nhi, tới cấp gia cười một cái. Tới phúc thanh thanh giọng nói làm cho vương ra nghe không ra hắn đã mệt mỏi lặp lại. Nữ tử hơi chút ngẩn đầu nhét miệng, tấn sườn tóc dài chảy xuống má biên che khuất nửa khuôn mặt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 nói khinh bạc môi biên hướng trong lòng ngực nhân nhi áp xuống tới hai khuôn mặt gần ly vương mắt đào hoa nửa mị làm ra say mê bộ dáng mộ mỹ đào đã cuốn quýt khấu hảo đai lưng ngưỡng mặt nên hướng hắn dần dần áp gần gương mặt vận đủ khí tích cốc khởi trong miệng nước bọt phi phun đến ly vương tinh tế bóng loáng củ hấu đẹp cánh môi thượng hoa si lãng tử đứng môi nhỏ buồn cô nương danh tiết vi phu còn không có hôn lên người môi liền trước đưa ra dầu chải tóc nước bọt tới xem ra cô nương cũng là cái thiện giải phong tình người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 Rốt ta thấy ra là như thế nào đem bọn họ rót nằm sắp xuống không. Vương gia, đừng buông tay a. Tới phúc không đỡ ngài, ngài còn có thể đứng vững được sao? Đi, đi, đi. Ngốc tới phúc, buồn vương thao thế mỹ nhân nhi còn có thể lưu người ở bên. Đây người mùi rượu nam tử vung tay lên tương lai phúc đẩy cái lão đảo. Ra, kia ngài nhưng đến đi vững chắc. Tới phúc tử trên mặt đất bỏ dậy không dám đi đứng ở tại chỗ lo lắng nhìn lung lay ly nghiêng lệch chủ tử.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 Mộ Mễ Đào lui đến hắn phía sau xoay người dục nhảy xuống ven tường vội và hỏi: "Ít nói nhảm." Nói xong thân mình về phía sau một dịch đem Mộ Mễ Đào đẩy hạ tường viện. Hắc Ý Nhi nhân một mình chu toàn mấy trăm hộ viện cho đến cấp Mộ Mễ Đào đảo tẩu để lại cũng đủ thời gian. Lắc mình thượng túng ngọn cây chi gian biến mất với vô ảnh. Nhưng mà Mộ Mễ Đào tại hạ tường một khắc lại nhanh tay nắm hạ hắn nghiêng cắm bên hông một phen đoàn truy. Truy thủ đem trên có khắc một đóa tây vực núi cao thượng tuyết liên. Đao này Mộ Mễ Đảo cấp quán trà đưa đậu hủ khi nghe thuyết thư tiên sinh nói là trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy một đại ban phái, Tam phiến môn tổng lĩnh chủ vô mặt sở hữu. Vô mặt. Tới vô ảnh đi vô tung phiêu bạc hiệp ảnh vô mặt. Thế nhân không có gặp qua này gương mặt thật, nhưng lại truyền thuyết hắn mạo mỹ hơn hẳn Phan An tống Ngọc, cường thế tái quá hắn Võ Thủy Hoàng. Vô mặt. Ta đây là chúng phúc màu 500 vạn vật khí. Mộ Mễ Đảo tiểu tâm can có một phân chấn động. Bất quá không biết hắn là thật vô mặt vẫn là giả vô mặt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 Khu, đào đào a ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Khụ, ly năm còn xa, những cái đó khụ, khụ, khụ, đậu hủ cũng không vội mà làm. Phòng trong trong phòng lão phụ nhân khàn khàn thanh âm liền khụ mang xuyên gọi. Ra ngoài nữ hải tử buông cái muốn vội vàng ở bếp thượng nổi to múc nước cấm đảo tiến thô sứ cái ly đi vào phòng trong. Nương, ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi, gì đều đừng nọc lòng. Ta một chút cũng không mệt. Nay phê đậu hủ làm xong, tết âm lịch trước ta còn thượng trong thành bán tàu phở còn lại tiền chúng ta mua hàng tết tiểu cô nương tuy buôn ba đến đại thụy kinh thành ngao thân hình khô gầy đôi mắt lại như cũ trong trẻo tú mỹ đỡ trên giường cũ chăn đông lão phụ nhân đứng dậy rửa vào gối thượng tay thuận thế vô về lão phụ nhân liên tục hò khan sống lưng nương ngài uống điểm nước ấm hoãn một chút mai lão thái thái thở dốc một lát giữ chặt nữ hải cho nàng xoa bối tay đào nhi a tự phụ thân ngươi năm trước đi rồi cái này ra liền dựa ngươi duy trì nương cái này bệnh cũ liên lụy ngươi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 Đại thủy quốc sắc thu đầy khắp núi đổi kim hoàng màu xanh bóng. Phập phập phồng phồng màu sắc rực rỡ dây núi phảng phất bức họa của tròn. Mộ Mễ đảo lại vô tâm thưởng thức. Nay đi khe núi thôn đưa xong đậu hủ, còn muốn bước nhanh đuổi tới trấn trên cấp mâu thân thuốc. Cũng may lộ đều là đại lộ. Vòng quanh một cái sườn núi ở mau đến khe núi thôn giao lộ, đột nhiên một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Theo chợ tới cao vút ma tê. Một cái tiên ý dị tuấn mã thanh niên dương dày cương từ heo núi chỗ dần hiện ra tới.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 Nga, không có việc gì. Mộ mễ đảo xuyên tới sau rất ít cùng xa lạ nam tử tiếp xúc, gò má có điểm nóng lên. Hoàng hốt chung người được trên người hắn nhàn nhạt dâm bụt hương hơi thở tức khắc gục đầu xuống ngồi sổm xuống thân đi nhặt kia gánh trọn. Không nghĩ thanh niên nam tử sớm tại tay nàng rơi xuống phía trước không lưng giúp nàng nhặt lên đưa tới nàng trong tầm tay. Xin lỗi, cô nương, có việc gấp mã tốc nhanh quá yêu nhiều đến người. Tùy thân chưa mang ngân lượng, này chi hàng vân như ý tiên cô nương nhưng đổi chút tiền bạc quyền đương bồi phó.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 Trong phòng im ắng phảng phất không có người sống tiếng động. Nương. Mộ Mễ đảo ba bước cũng làm hai bước nhào vào phòng trong. Mai Lão Thái thái đầu sần ở ngạnh giường bên cạnh, đã hôn mê. Trên mặt đất chỗ gối có một bãi ám hắc vết máu. Nương, nương thế nào, ngài tỉnh tỉnh á không cần làm ta sợ, nương. Mộ Mễ đảo bế lên Mai Lão Thái thái thân mình nhẹ nhàng thả lại đến gối thượng. Ngón trỏ đè lại nương người chung. Một lát, Mai Lão Thái thái mí mắt nhẹ nhàng giật giật chậm rãi mở. Đào Nhi, khu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 Phong ngủ nội sống Đông cung Hương Diễm Diễm đang ở trình diễn. Một cái người mặc sa mỏng thiếu nữ giờ phút này đang cùng một cái trung niên nam tử liếc mắt đưa tình đối diện, cho nhau đưa tặng mùa thu giao chân vịt. Sau đó thiếu nữ ngó sen khu giúp vào trung niên nam tử trong lòng ngực. Phân loạn mặt chính dán hắn nhiệt độ cơ thể hướng về phía trước đi tìm hắn cánh ngôi. Nam tử lớn lên cũng không tệ lắm, hẳn là đương thời thế kỷ 21 hiện đại nhất lưu hành đại thúc cấp ấm nam sát thủ. Hắn túi đầu bắt nàng môi thơm dùng sức hô dẫn.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 không nhìn. Xem nhiều trường lỗ kim. Mộ Mễ Đào ở khe hở trôi che lại một mảnh ngói, chính mình ngã vào nước mưa vẩy ra nóc nhà thượng. Nghiêng Thai lắng nghe, càng lúc càng lớn nghiêng mưa bùi từng đợt bắt đến Mộ Mễ Đào quần áo rã vỡ thượng. Sớm biết rằng này việc còn mang tự ngược, ta đặc mã nên liền nhiều yếu điểm tiền trà nước. Trong phòng tựa hồ an tĩnh lại. Mộ Mễ Đào cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh, quả nhiên một cái bóng đen từ một khắc sườn phòng thượng nhảy ra biến mất ở đêm mưa. "Con hảo, không từ ta bên này đi." Ta phải nhìn xem nữ nhân này kêu xong sau không chết không chết, hẳn là không phải ám sát tình sát gì đi. Mộ Mễ đảo vạch trần mái ngói. Trong phòng nữ tử ở trên giường che chăn mỏng, lười biếng trình hình chữ đại, dựa vào gối nâng lên một kiện ngọc vật trang sức tả nhìn lại xem. Là kia nam tử đính nước vật. Mặc kệ nó, làm xong ta nhiệm vụ liền triệt. Vèo ma một chi đoạn tiến cắm ở phòng trụ thượng. A. sụp thượng nữ tử dọa miêu tiến chân không được phát run, sau một lúc lâu xem bốn phía không có gì động tĩnh chui ra đầu.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 Mộ Mễ đào định rồi hạ tâm thần theo ưu ám phòng ngủ gian kia chẳng đèn dầu sờ đến trên giường Rốt cuộc có thể cởi ướt đấm siêm y dì Mộ Mễ đào khóa lại môn đem ẩm ướt quần áo treo ở y dì câu Chui vào khô mát chăn mỏng tử, thoải mái bao vây làng ra Nàng nói cho chính mình cảnh giác mị trong chốc lát, bình minh trước liền rời đi Nhắm mắt lại tựa ngủ phi ngủ Đông nhiên cần cổ lạnh căm căm hàn khí làm mới vừa ấm áp lên mộ Mễ đào rào mở mắt ra A, kinh h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 Hắc Y Diệp Nhân khoẹ miệng ở khăn che mặt tác động vài cái. Mệt cô gái nhỏ này lâm nguy không sợ nghĩ ra, thu kiếm lại một mông ngồi ở mộ mễ đào giường biên, hai mắt như bước. Ngươi muốn cùng bản công tử nói chuyện gì? Hắc Y Diệp Nhân thanh âm tuy là trầm thấp dễ nghe lại tràn ngập thượng vị giả huy nghi. Mộ mễ đào sớm tại trong lòng ước lượn qua. Chính mình bắt thuật đối phó tiểu mau tặc còn hành, đối phó trước mắt cái này hơi thở khinh bạc động tĩnh đều không bị người phát hiện còn cầm kiếm Hắc Y Nhân khẳng định là lộ ban trước cửa chơi dịu Quan công trước mặt chơi đại đao, lộng không hảo còn rút dây động rừng bị này kẻ cắp bắt lấy ăn đậu hủ. Trước mắt chi kế vẫn là tiên lễ hậu binh đi. Ngạch, cổ nhân nói quân tử phi lễ chớ coi. Công tử mắt như nước thanh như trung định là người trung quân tử. Dù sao cũng phải lảng tránh hạ chuyển qua đi làm ta trước mặt xong quần áo đi. Quân tử, ha ha. Ngươi gặp qua quân tử ban đêm xông vào nhà riêng sao. Húng hồ ngươi thoát y gì khi, còn không kiêng dè bản công tử. Mặc vào cần gì phải giả mù sa mưa hóa nghèo làm dáng. Hắc ý ghi nhân cười nhạo ngữ khí. Nghe vào mộ mễ đảo trong thai một trận kinh hãi, kia dễ nghe nam trung âm cũng biến thành trâm trọng. Thoát ý ghi khi, mộ mễ đảo sắc mặt như rực rỡ long quả. a, người, dâm tặc, hỗn đàn, vô lại. Người cư nhiên dình coi, ai làm người xem. Mộ mễ đảo nghĩ đến chính mình quần áo ướt đấm thoát đến kỳ thật là y y không đua. Thoáng chốc giận từ trong lòng khởi, toán từ gan biên sinh cảm xúc kích động rối tay liền phải quặc kia hắc y rìa nam một đại ba trưởng kia hắc y rìa nhân há là hảo niết môn mê người mộ mễ đào mới vừa vươn ngó sen cánh tay liền bị hắc y rìa nhân đại trưởng nắm lấy gắt gao kiểm chế thủ đoạn chút nào không thể động đậy dám động ra một ngón tay đầu người trước mắt không có còn sống người muốn thử xem hắc y .E. nhân túi đầu xuống nhàn nhạt ngự khí lại che giấu không được hung tận lại diễn ngược ánh mắt hơi thở phun đến mộ mễ đào ốc nhĩ tê dại lại kinh hồn táng đảm Lúc này mộ mễ đào vừa không dám lộ ra trần chuồng ngọc cơ lại hám bất động hắn sức lực. Thủ đoạn đau đến đều phải rớt. Tiểu học khi lão sư sẽ giáo dục quá, quân tử không cùng tiểu nhân đấu. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Không nghĩ thí. Nàng nẹ tránh hắn khiêu khích, nhịn rồi lại nhịn. Vậy ngoan ngoan thế bản công tử làm một chuyện. Lại là bị xảo trá hỗ trợ. Hôm nay ngày mấy là phạm vào thiên cầu tinh A, chật vật bất kham còn bị người uy hiếp lợi dụng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 Phất quá dâm bụt hoa hương phân, ôm lấy kia roi chủ nhân ngàn ngàn bả vai. Là thiếu sứ an nhiên. Biểu, ca, xem đem ngươi khẩn trương. Ta chính là đậu ngươi này họ hàng xa chơi chơi. Ngay sau đó một trận lóe sáng tiếng trung dễ nghe cười. Minh tâm. Mộ mễ đảo lỗ thay đối này hai chữ phá lệ mẫn cảm. Tên này hàng nghĩa không nhỏ, đại biểu mộ mễ đảo cuộc đời lần đầu tiên gặp qua đông cung diễn á nàng không cấm cẩn thận đánh giá trước mắt thiếu nữ. dáng người không cao lại kiểu mỹ hiểu điệu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 Nàng Minh Tâm vừa lúc hẹn họ ai, đều làm chút cái gì? Không thể cho hấp thụ ánh sáng A. chương 17 hắn liền không phải cái người có thiên phú học tập. Minh Tâm giúp vào thiếu sư an nhiên bên người nhầm hắn băng bó chính mình đầu ngón tay đi xa, treo tâm lại bị này đột nhiên nhìn thấy vương phủ họ hàng xa cầu dẫn. Người mang tin tức. truyền tin ngày ấy, nàng Minh Tâm hẹn họ ai, đều làm chút cái gì? Không thể cho hấp thụ ánh sáng A. Nguyên bản cho rằng trời biết đất biết ta biết vương ra không biết. Hiện tại thế nhưng... Này tiểu đề tử khẳng định cũng biết. Xem nàng cũng một bộ quỷ linh tinh bộ dáng, khó trách vừa rồi nàng bình tĩnh đánh giá bổn tiểu thư. Người vướng bận không thể lưu. Mộ Mễ Đào nhìn bọn họ gắn bó mà đi, lại có điểm rồi rắm. Thiếu sư An Nhiên Ngọc Ga vẫn là kia minh tâm tiểu thư biết diễn kịch. Này thiếu nữ đêm đó phóng túng dị nhị cùng giờ phút này thiên chân bướng bình thật đúng là không khớp. Ta là nói cho hắn vẫn là không nói cho hắn đâu." Tục nữ nói, linh hủy đi một tòa miếu không hủy đi một tòa hôn. Tục nữ lại nói, Không có chung trinh tình yêu là không đạo đức. Thiếu sư An nhiên khả năng đã quên phía trước sơn thôn trên đường đi gặp chính là mộ mễ đào không quên. Lần đó nàng đối hắn ôn tồn lễ độ nhiều ít còn có điểm hảo cảm, chẳng lẽ liền nhìn hắn hãm sâu tình cảm vũng buồn? Thình tay ba, mộ mẹ đào rồi dám nắm sân hành lang gấp khúc biên bụi cây lá khô. Nói cho, không nói cho, khô vàng lá cây xôi nổi rừng ở trong nước bùn bị giọt mưa đuổi theo vội vàng đánh toàn cuốn đi. Tiểu thư, ngươi nếu là thích nắm lá cây chơi nha. Liên cùng vương ra nói đi ngoài thành sơn bên kia. Nô tỳ bồi ngài đi trên núi cây đào lâm, kia lá cây nhiều đến năm mới đã gần đâu. Tiểu chuồn chuồn đứng ở mộ mễ đào mặt sau xem vị tiểu thư này làm loại này kỳ quá yêu thích thật lâu. Lập tức hiến kế hiến kế nói. Nói đến cây đào lâm, mộ mễ đào lại nghĩ tới hắc ý đi nhân hẹn hò. phiền Chính mình chính là quá thiện lương quá làm người suy nghĩ. Muốn làm chuyện tốt còn cho chính mình dối dám quá sức. Tính, mặc kệ. Chuồn chuồn A.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 đương gì ngươi vì dưỡng mẫu quy tông việc mà đến vương phủ. Hiện giờ công việc làm thỏa đáng ngươi ngày sau nhưng có tính toán. Có. chương 18 không phải một ông nước cạn. Liên hướng chủ nhân đối thư phòng này không coi trọng, hắn liền không phải cái người có thiên phú học tập. Tuy đại mập mạp quản gia vào thư phòng lầu 2 Lưu Lì Môn, thiếu sư an nhiên đổi quản gia cùng bên người tôi tớ. Ý ở ghế bành thượng xem nàng ánh mắt thâm ưu tinh linh. Này, ý gì? Mộ mễ đào âm thầm cân nhắc. Trai đơn gái chiếc một chỗ một thất, không tốt lắm đâu. Cổ đại vương ra là như thế này mở ra sao. Một lát, thiếu sư an nhiên rời đi ánh mắt, buồn bã nói. Đường gì ngươi vì dưỡng mẫu quy tông việc mà đến vương phủ. Hiện giờ công việc làm thỏa đáng ngươi ngày sau nhưng có tính toán. Có. Nói đến nghe một chút. Thiếu sư an nhiên giờ phút này có vẻ rất có kiên nhẫn. Còn không có tưởng hảo. Buồn vương mấy ngày quan sát phát hiện ngươi có vài cái thân thủ. Nơi nào? Tiểu nữ tử vô sư tự học điểm quyền cước, thật sự là ngu rốt học không rõ. Thiếu sư an nhiên nho nhã cười. Người ta tức là tốt nhân, không cần khách khí khiếm tốn. Ngày ấy ta cùng với ngươi hàng vân như ý tiên nhưng có luyện tập. Vương gia ý tứ là. Tuy là mộ mễ đảo như thế nào để phòng cơ linh vẫn là bị thiếu sư an nhiên này ngoài ý muốn vấn đề dọa nhảy dự. Hàng vân như ý tiên. Nói như vậy, hắn đã sớm nhận ra tới ta, mà ta lại hảo chưa phát giác bị hắn nhận ra. Thiếu sư an nhiên. Ngươi không phải một ông nước cặn A. buồn vương cho rằng, lấy ngươi thân thủ hơn nữa như ý tiên uy lực, liền có thể làm buồn vương cùng tâm nhi hộ vệ. Ý của ngươi như thế nào? Ngạch, vương gia này câu tương đối thâm ảo, dân nữ có điểm không lộng minh bạch. Ngài cùng minh tiểu thư hộ vệ. Chính như ngươi lý giải. buồn vương cùng tâm nhi hộ vệ. Thiếu sư an nhiên đứng dậy dạo bức tựa lơ đáng đi đến cạnh cửa vương màn tre. Sau đó đến gần mộ mễ đảo bên người nói nhỏ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 Mẫu thân sự còn kém gì? Này giác vương rõ ràng là uy hiếp lợi dụng lấy mẫu thân sự nói chuyện này. Đúng rồi. Hạ táng. Mẫu thân tên tuy là viết ở gia phả, chính là thi cốt lại táng ở vùng hoang vu vẫn chưa nhập tổ. Này đối cổ nhân tới nói cũng là đại sự. Thiếu sư an nhiên, ngươi thật đúng là không ăn chay, thật là không thấy con thỏ không giải ưng. Nghĩ đến này. mộ mễ đảo thật đúng là lo lắng. Vì mẫu thân, vì báo ân. Hào đi. Lại cùng hắn làm giao dịch. Mộ mễ đảo ra vẻ thần kinh đại điều. Ha ha ha. Vương ra nói nơi nào lời nói tới. Tiểu nữ chỉ là sợ chính mình võ công vô dụng, chiếu ứng không hảo vương ra cùng tiểu thư. Nếu là, vương ra không chê. Dân nữ không thắng vui. Bất quá. Mộ mễ đảo thanh thanh giọng nói, chính xác nhìn thiếu sư an như nói. gia mẫu quan tài thật đúng là muốn đề thượng nhật trình nhập vào vương phủ tổ mộ đâu. Trưng 19 bảo tiêu công tác bắt đầu. Mộ mễ đảo thanh thanh giọng nói, chính xác nhìn thiếu sư an như nói. Gia mẫu quan tài thật đúng là muốn đề thượng Nhật Trình nhập vào vương phủ tổ mộ đâu. Thiếu sư an nhiên rắc khỏe môi cười như không cười đem một cái tiểu tay lại đẩy đến mộ mệ đào trước người. Khó được ngươi hiếu đạo. Đêm nay canh ba, thị lang phủ góc hướng tây môn chờ ta. Bất luận kiểu gì thời tiết. Đêm nay, mộ mệ đào tâm nói trong đó tất có kỳ quặc Bất quá là lữ cái du đến nỗi nửa đêm lén lút xuất phát. Nga, chẳng lẽ là xuất phát trước hẹn hò. Hẹn hò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 chính là thị lang phủ minh tâm không được bọn họ thanh mai trúc mã bọn họ tình đầu ý hợp chính yếu chính là minh thừa ngôn thị lang phi kẻ đầu đường xó chợ đương triều nhất đẳng nhất tài tử học sĩ danh vọng long trọ. hắn môn hạ đồ sinh tre kín trong triều các bộ môn bao gồm đương triều tể tướng mà minh tâm là thị lang phủ đại phong đích nữ mẫu hệ hoàng tộc thái phi cháu họ gái quản hoàng thượng mẹ kêu một tiếng biểu cô cô càng là minh thừa ngôn hòn ngọc quý trên tay tuy rằng có điểm chìm điêu ngoa tùy hứng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 Nàng cả người là thiết có thể vê mấy cây đinh, hướng hồ tới chính là rực tiền còn hành, nhiều lắm nàng chỉ điểm bọn cướp đi trong xe ngựa kia hai quan nhị đại kia đoạn. Chính là nếu tới chính là cướp sắc, ô hồ, chính mình này như hoa mỹ mạo, tự hỏi chỉ so kia minh đại tiểu thư cường không thể so kia minh đại tiểu thư kém, chẳng phải hố cha A. Ai ra chủ ý làm nàng mèo ba chân quyền cướp thêm mèo ba chân tiên kỹ một giới nữ lưu làm hộ vệ bảo tiêu. Không hợp với lẽ thường A, này không khoa học. Hay là trong đó có gì ẩn tình? Mộ Mễ Đào cưỡi ngựa đi theo xe ngựa đi biên cầu nguyện tối nay vô miên thiên hạ thái bình. Tục ngữ nói sợ cái gì tới cái gì. Đống nhiên Mộ Mễ Đào sống lưng lạnh cả người lông tơ thẳng dựng. Trực giác nói cho nàng mặt sau có người truy tung. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra Hàng Vân Tiên Chi Lăng khởi lốt thai. chỉ trong chớp mắt Mộ Mễ Đào cảm giác sau đầu sinh phong, nàng theo bản năng dưới chân sử lực giẫm khẩn bàn đạp chuẩn bị quay đầu ngựa lại nên địch. Không nghĩ tọa kỵ mông cổ mã đột nhiên bốn vó mềm nhũn quỳ xuống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 Mộ Mễ Đào âm thầm đem tay từ ủng rút vẹo mà rút ra Đoạn Truy. Lần trước ở Ly Vương phủ chạy thoát khi từ cứu hắn Hắc Y, y. nhân bên hôn thuận đi, lúc ấy nàng chỉ muốn biết ân nhân tên, bởi vì cổ nhân đều có ở tùy thân binh khí trên có khắp danh hào thói quen. Đoạn Truy dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế thẳng chỉ đối phương ít hầu. Lúc này Mộ Mễ Đào mới dương mắt nhìn kỹ trước mặt Hắc y. Y. y nhân chính mình lại là ngồi ở hắn trên đùi bị hắn dùng khuỷu tay vòng ở trong ngực ngồi ở chạc cây thượng. Hú đàn, an ta độ hủ quả nhiên là tặng. Dùng ta đồ vật đổi, hừ hừ, kia muốn xem ngươi có hay không mệnh tới đổi. Truy thủ đỉnh nhọn hắc Ilya nhân hầu kết bên sườn chỉ cần hơi chút xử lực, sắc bén tiêm giác liền sẽ đâm thủng hắn nào ạt ở nhảy huyết mạch. Mộ Mễ đảo đến tận đây rốt cuộc bình tĩnh chút. Rát khóe môi lộ ra một tia cười nhạo. Cảm thấy ngươi có phần thắng. Hắc Ilya nhân ánh mắt buông xuống dừng hình ảnh ở nàng trên mặt. Mượn hạ nhàn nhạt ánh trăng kia ánh mắt ngồi sao lập lè. Là, ít nhất hiện tại quyền chủ động ở trong tay ta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 Chỉ có viên độn trôi đao chú ý đối phương ra thịt. Em ạ, thế nhưng là đem dao gập. Em ạ, đây là lưu khiêm xuân vãn dùng để chứng kiến kỳ tích sao. Em ạ. Mộ mễ đảo kinh ngạc đến không tự biết hơi hơi hé miệng. Hắc ý ghi nhân ngón cái để lại trôi đao mỗi điểm. Ha ha cười lạnh hai tiếng điểm mộ mễ đảo huyệt khúc chỉ đem đoạn truy từ mộ mễ đảo không thể động chỉ gian bắt lấy. Ở trước mắt cơ cơ thổi thổi cắm vào bên hông. Ngươi. Là ngươi nhân liên tiếp nhanh nhẹn thuần thuộc động tác hoảng khai mộ mễ đào náo động. Chẳng lẽ trước mắt chính là ngày ấy ly vương phủ cứu chính mình nhân nhân. Chính là này trùy thủ chủ nhân. Chương 23 hiểm uy trùng trùng. nhân liên tiếp nhanh nhẹn thuần thuộc động tác hoảng khai mộ mễ đào náo động. Chẳng lẽ trước mắt chính là ngày ấy ly vương phủ cứu chính mình nhân nhân. Chính là này trùy thủ chủ nhân. Khó trách kia lộ ở bên ngoài đôi mắt có điểm quen thuộc cảm. Lời nói lại nói trở về nếu hắn không phải này chủy thủ chủ nhân sẽ không biết này chủy thủ bí mật. Chính mình thưởng thức thanh chủy thủ này vô số hồi không phải cũng căn bản không biết này tiểu đao còn có thể biến ma thuật sao. Mộ Mễ Đảo thế nhưng không biết như thế nào đối mặt vị này ân nhân. Ngày ấy thi ân, giờ phút này trêu đùa. Hắc Ý Nhân biểu tình cũng không vì Mộ Mễ Đảo thay đổi thất thường biểu tình sở động, như cũ lạnh lùng nói: "Quan điểm nếu không không thể động liền không phải một con cánh tay." Ân Ân hiểu biết. Ta tạo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 nhìn chăm chú nàng ánh mắt có điểm xem kỹ, ân, tuyến người, nam vùng, chính là vì ngươi ẩn nốt ở vương phủ, hắc y gieo nhân hơi hơi gật đầu, vô vô mộ mễ đào đông lạnh đến lạnh leo khuôn mặt, thông minh, tối nay có người là quyết tâm muốn ngươi mệnh, giờ phút này ngươi không nên hồi rác vương phủ, a, có người muốn ta mệnh, đại hiệp, ngươi cũng nhìn thấu ra tới, nói ngươi vẫn luôn ở nhìn trộm, âm hiểm, nếu đã nhìn ra không còn sớm điểm ra tay. Hại ta thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Nhìn trộm. Dùng từ không lo. Bản tôn khinh thường với nhìn trộm. Ngươi có thể đổi thành quan sát. Tật xấu, ai có tâm tình ngày mùa đông nửa đêm cùng ngươi ở ngoài thành trên cây nghiền ngấm từng chữ một. Cái kia, đại hiệp, kia ngài đều nhìn ra tới ta không thích hợp hồi vương phủ. Ta liền trước cáo tử. Thiên cũng không còn sớm, lại lần nữa cảm tạ đại hiệp hai lần ra tay cứu giúp. Ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, thức đêm dễ dàng lão. Ân.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 nhưng mà liền ở mũi chân phi đạp sắp sửa rơi xuống một cái trước mắt giữa không trung một đạo xà giống nhau cẩm mang đánh út lại chính đáp ở mộ mễ đảo vòng eo giúp đem mộ mễ đảo từ Hắc Y Nhân trong lòng ngực rút ra cuốn hạ đi thông thả các ngươi nói xong rồi tình biểu xong rồi ý cũng nên làm lão tử mang về Linh thưởng Tiền vị được giọng nói theo dây lưng vũ ra truyền đến Hắc Y Nhân trong lòng thất kinh dám tử trong tay hắn đoạt người có thể từ trong tay hắn đoạt người chỉ sợ này trên giang hồ còn không có mấy cái thấy người tới dáng người thô man tay sử cẩm mang lại cuồng lực như gió này nội công không thể khinh thường chẳng lẽ là tê giác bang lưu nhị này lưu nhị tê giác giúp ở một lần thất đức bị chúng bang phái bao vây tiêu trừ sau đã sớm ở trên giang hồ thất liên 5 năm không ai biết này hướng đi giờ phút này không dung hắn nghĩ lại cẩm mang cột vào mộ mễ đào vòng eo càng chịu càng chặt không cho lưu nhị tốn đi cũng cấp cẩm mang cuốn lấy mất đi tính mạng hắn nếu là mạnh mẽ cường tốn cùng người tới lôi kéo chỉ biết đem mộ mễ đào bó càng khẩn Nhưng là hắn cũng không thể buông tay liền đem nàng đưa đến trong tay đối phương. Trong phút chốc hắc y gì hẻ nhân biên tìm nơi đặt chân biên dùng ra đoạn trùy cắt đứt dây lưng. Nhưng kia cẩm mang lại nhận như như gân kiên như kim cương. Ha ha, vô mặt, ngươi cũng bất quá như thế chút tài mọn, này nữ cùng ngươi không có vướng bận không bằng cấp vinh đệ ta đi lánh cái tiền thưởng. Lúc này mộ mễ đào eo bụng đã như mãng xà quân thân, bị lặc đến hô hấp khó khăn mặt như giấy trắng.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 Vô mặt lấy năm ngón tay tấp kính đánh về phía đối diện kiêu ngạo lưu nhị, kinh phong hoa phá trường không, đỏ sầm chỉ gian bính ra cực nhanh ám sức lực lưu, phanh một tiếng vật thể ngã xuống đất chân vang. Ở nửa đêm phá lệ thanh thúy, đang ở kêu gào lưu nhị trong miệng phun ra một cổ đỏ tươi huyết trụ, đôi mắt đăm đăm phía trước, không cam lòng cố lấy, thân mình lại dìu đỉnh rất đảo hướng mặt đất, mà ở lưu nhị ngã xuống đất trong nháy mắt, bởi vì vô mặt ở vận kình tập kích, lưu nhị đột nhiên buông tay khi lại cố ý cấp cẩm mang xoay cái phương hướng. Triền ở mộ mễ đào vòng eo cẩm mang đột nhiên thất hành lấy một cái đường họa dạ tổn hình dạng đem mộ mễ đào ném hơn 10 mét ngoại sông đào bảo vệ thành. Mộ mễ đào cũng chưa tới kịp kêu một tiếng liền choáng váng tùy mạch nước ngầm đánh một cái toàn nhi ẩn vào trong nước. Đào cô nương. Vô mặt ngay sau đó nhảy vào giữa sông. Hán tuy luôn luôn không làm từ thiện nhưng là cảm giác vị cô nương này như vậy biến mất có điểm sớm. Ở trong nước trên dưới tù du nhưng lại đã không thấy mộ mễ đào bóng dáng. Ta có thể hô động sao? Đọc bảo nhóm. Thêm Phi Diệp G3029078197 cùng nhau truy văn, tự hỏi nhân sinh gì đều có thể. Ngoà ngoạ, Phi Diệp chờ mong. chương 25 dưới nước mê cảnh. Đào cô nương. Vô mặt ngay sau đó nhảy vào giữa sông, hắn tuy luôn luôn không làm từ thiện nhưng là cảm giác vị cô nương này như vậy biến mất có điểm sớm. Ở trong nước trên dưới tù du nhưng lại đã không thấy mổ mễ đào bóng dáng. Mùa đông lạnh leo thủy mạn quá mộ mễ đào thân thể. Nàng đã cuộn lại như trẻ con vô ý thức theo thủy thế trầm hạ Xuyên qua thủy thảo tạm mạn quát quát giật nhẹ Xuyên qua kiếm ăn bảy cá chìm vào đáy sông Vốn là nên bởi vậy tĩnh lặng Nhưng là lệnh người không tưởng được tình huống xuất hiện Ở nàng không biết thời điểm theo thân thể xúc đế Mộ mễ đảo thân thể thế nhưng phá khai đáy hồ nước bùn mà xuất hiện một cái thủy đạo Thủy đạo bốn mách tường bóng loáng oánh khiết thông hướng sâu thẳm Thủy thế bay nhanh về phía hai bên bài tán sau đó ngưng kết thành xương mù hóa thành một mảnh so với phía trước kia khối lục địa tiểu một ít thủy sắc thông đạo thông đạo chỗ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt toát ra nhàn nhạt, nhạt u nhiên chi khí lúc này vốn dĩ hôn mê mộ mễ đào thế nhưng mở mắt hơi chút sửa sang lại hạ tư duy bị trước mắt dị cảnh làm hôn mê ta đặc mã chính là lại xuyên qua sao lần này là xuyên đến nơi nào thủy tộc quan sao theo hồng y mộ mễ đào ở thủy đạo trung lấy chân không tư thái phòng trường trượt mấy chục mét sau hai chân dẫm lên kiên cố mặt đất một lòng vừa muốn kiên định điểm ở mộ mễ đảo túi đầu tìm đường khi veo mà lại nắm lên này mặt đất nơi nào là lộ a rõ ràng là trí lực thi đua tiếp toán đề nàng đứng thẳng địa phương chỉ là bán kính không đến một mét một cái chống đỡ điểm dưới chân là màu lục đậm sâu không lường được xanh sẫm đến làm nhân tâm kinh run sợ mạch nước ngầm chỉ ở trong nước tung hoành phân bố đồng dạng lớn nhỏ một loạt hồng hoàng bạch hất thanh thạch cọc mà thạch cọc cùng thạch cọc gian khoảng cách còn thực to rộng màu lục đậm mạch nước ngầm mạo dơ bẩn tương mặt vây quanh thạch cọc đánh toàn. Trong không khí tầm nhìn không cao chỉ có mặt nước cái này độ cao hơi hơi có thể thấy mọi vật không gian tựa hồ đều giải rác tanh hôi vị làm người tưởng chạy nhanh thoát đi nơi này xoay người xem liền ở nàng rơi xuống đất trong ngáy mắt tới khi thông đạo đã biến mất phong kín chỉ có mảnh liệt sóng lớn mặt tường lùi không thể lùi lúc này tiến cùng không tiến đều là chết biết rõ sơn có hổ cũng muốn hổ sơn được rồi mộ mễ đảo định ra tâm thấy kia thạch cọc nhăn sắc trong đầu tức khắc dần hiện ra bát quái ngũ hành cảm giác. Chẳng lẽ đây là ngũ hành trận, là ấn ngũ hành thuộc tính tới đi? Tình huống như vậy nàng chỉ ở nhiều năm trước dưỡng phụ nơi đó nghe qua. Nghe nói một chân mại không hoặc là mại sai chính là vạn kiếp bất phục. Bạch Thanh Hắc hồng hoàng. Chính mình dưới chân thạch cọc nhan sắc chính là bạch. Nàng ở trong lòng mặc nghiệm kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành tương ứng nhan sắc chính tự. Đem mũi chân thử tính rối đến màu xanh lá thạch cọc thượng, bất cứ giá nào, thả người một nhảy. Không có việc gì. Mộ Mễ Đào liên tiếp lại nhảy đến hắc hồng màu vàng thạch cọc thượng. Tả Hưu thả người nhảy lên vài phút sau, bỗng nhiên một trận thật lớn tiếng rít chống rống toát ra dọa chính toàn tâm đi ngũ sắc thạch nàng tâm thần một tán. Thế nhưng một cẩu ngập trời hắc lãng từ phía sau trào ra tới đuổi theo nàng bước chân, hơi nước đã tẩm ướt nàng phía sau lưng, rống muốn cắn nuốt nàng cùng toàn bộ không gian giống nhau. Mộ Mễ đào Minh mục vận khí khí áp đan điển, ổn định tâm thần nói cho chính mình chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ, làm như không thấy phía sau nguy hiểm liên tiếp lại nhảy một tổ ngũ sắc thạch cọc, Đột nhiên phía trước nhìn không thấy ngũ sắt thạch ngọc. Trước mắt thay thế chính là một cái rộng mở đường bộ.